Xin chào các bạn, Nhung rất vui được trở lại với các bạn với câu chuyện bong bóng lên trời của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Xin mời các bạn cùng nghe. Lúc xảy ra sự cố, đồng hồ chỉ 7 giờ 25 đó là giờ thành phố bắt đầu rộn dịp. Những bậc cha mẹ tất cả đưa con đến trường để kịp tới công sở, những học sinh cấp 3 đi trễ đang nôn nóng nhìn đèn đỏ ở các ngã tư, những bà nội trợ lật đật xích giỏ ra khỏi nhà để mong chọn được những khúc cá tươi nhất. Các hàng quán dọc hai bên đường mở cửa từ sớm, bây giờ tấp nập người ra kẻ vào, lề đường mọc lên các quán cấp, các xe hủ tiếu, bột chiên, bánh bao, các bánh xôi, cháo lòng và các tủ thuốc lá. Giữa không khí tất bật đó, cánh thợ hồ trông có vẻ nhàn nhã, ba người đàn ông với thùng đồ nghề bên cạnh đang ngồi nhâm nhi cà phê sau khi chén đẩy mỗi người một tô hủ tiếu to tướng. Thôi, tụi mình đi chứ! Cuối cùng, người đàn ông đứng tuổi trong bọn lên tiếng dục. Sau khi uống một hơi, cạn hết ly trà vừa mới rót Vừa nói, ông vừa cúi xuống ôm thùng đồ nghề đặt với chân Trong khi hai người kia lục tục đứng dậy kêu chủ quán tính tiền Ngay vào lúc, bà chủ quán còn đang mất máy tính nhầm trong miệng Từ cửa hàng bên cạnh đột ngột vang lên những tiếng kêu thất thanh Cướp, cướp, cứu tôi với Ba người thợ hồ luật đật dòng sang Trước cửa hàng bách hóa, một cô gái đang giằng co với một tên thanh niên Cô vừa niêu lấy cái trục đèn sau của chiếc Honda Cup vừa la bài hãi, trong khi tên kia cố sức giằng chiếc xe ra khỏi tay cô. Khách đi đường dừng lại cả, hai người lao tới tên cướp nhưng chưa kịp can thiệp đã phải vội tháo lui. Không biết từ lúc nào, trên tay tên cướp đã xuất hiện một khẩu súng ngắn, hắn chĩa lâm lâm vào mọi người, giọng đe dọa: "Lùi ra, đứa nào nhào vô tao bắn." Rồi như thể nhanh chóng thoát khỏi tình thế bất lợi này, hắn co chân đạp một phát, cô gái bắn ra xa. Nhưng trước khi tên cướp kịp lên xe phóng đi Người thợ hồ đứng tuổi đã lặng lẽ tiến lại Hai người bạn tái mặt kêu khẽ Anh Phong, coi chừng Người đàn ông tên Phong không nói không rằng Ông tiếp tục lừ lùi tiến đến sau lưng tên cướp Và bất thần, ông vung tay Thùng đồ nghề trên tay ông bay veo một cái Đập trúng cánh tay tên cướp Khẩu súng trên tay hắn rụng xuống đất đánh bục. Trong khi tên cướp còn chưa hiểu chuyện gì Ông Phong đã nhanh tay trộm một chiếc ghế trên lề đường Xong tới quật túi bụi Tên cướp một tay đỡ đòn, tay kia vẫn nắm chặt cái đông xe, đôi mắt láo liên tìm cách vọt đi. Ông phong ra tay đột ngột đến mức những người xung quanh đều sững sở và sau giây phút bàng hoàng, mọi người liền hò reo xông vào trợ lực. Hai người thợ hồ bạn ông vừa kịp chạy tới, bỗng một tiếng quát đanh gọn vang lên: đứng im! Tên cướp thứ hai thanh lình xuất hiện với khẩu súng trên tay, hóa ra nãy giờ hắn vẫn ngồi thu mình trên chiếc Honda 67 động sát lề đường. Tên đồng bọn có lẽ không định xuất đầu lộ diện nhưng tình thế bắt buộc hắn phải can thiệp. đến quát sắc nhọn, đầy đe dọa, cậu với khẩu súng 55 sẵn sàng nhả đạn, khiến vòng người lật đật giạt ra. vài kẻ nhát gan vội vã chuồn đi chỗ khác vì sợ đạn lạc. Hai người thợ hồ cũng hấp tấp thối lui. Tên cướp lập tức quay nòng súng về phía ông Phong, lúc này vẫn đang tìm cách áp đảo tên cướp thứ nhất. Hắn nghiến răng, tên kia giang ra, nếu không tao bắn. Ông Phong vẫn phất lờ, ông dơ cao chiếc ghế. Tiếp tục quật những cú như trời dáng lên cánh tay cầm xe của tên cướp. Nằm xuống, tên cầm súng hét lên. Tên độc bọn lập tức lăn người xuống mặt đường. Cùng lúc, hai người thợ hồ và cô gái chủ xe la lên thất thanh. Anh Phong, có chứng. Bác ơi, nằm xuống. Nhưng ông Phong chưa kịp phản ứng, thì những tiếng súng đã vang lên trói tai. Bàng, bàng. Hai viên đạn xói thẳng vào ngực, khiến ông Phong đổ vất xuống như một thân cây bị đốn ngốc. Thảm cảnh trước mắt khiến mọi người nhốn nháo, nhưng không ai dám chạy lại. Chỉ đến khi bọn cướp lên xe rú ga vọt thẳng, hai người thợ hồ mới tất tả chạy tới đỡ bạn dậy. Bây giờ, những tiếng còi cảnh sát mới vang lên. Đó là tất cả những gì thường biết về cái chết của ba mình. Lúc ba bị ngại, anh đang ngồi trong lớp, đùa giỡn cùng bạn bè. Khi tiết học thứ hai bắt đầu được 10 phút, bác bảo vệ chạy vào báo cho thường biết có người nhà cần gặp. Sau khi xin phép cô giáo, thường lật đật đi theo bác bảo vệ. Vừa nhìn thấy Nhi, em gái mình đang đứng khóc thút thít trước cổng, lập tức thường linh cảm có chuyện không may. Anh vội vàng nắm lấy vai em lo âu hỏi: "Có chuyện gì vậy em? Sao em lại khóc?" Nhi ngước nhìn anh và trả lời qua làn nước mắt: "Ba bị bắn." Thường tái mặt. "Bị bắn? Ai bắn?" "Bọn cướp." Thường nghe tim mình như thót lại, anh lại ngay vai em: "Ba có sao không?" "Em không biết." Như trong tiếng nấc Người ta chở ba đi bệnh viện rồi Thường không hỏi nữa Anh tức tốc quay vào trường Lấy xe và vội vàng chở em tới bệnh viện Anh đạp vội quá cứu cứu, mồ hôi đẫm cả lưng Khi Thường lách vào Anh nhìn thấy hai người bạn của ba Cùng một cô gái lạ mặt đang ngồi ủ rũ bên cạnh mẹ Bà Tuệ mắt đỏ he Thấy Thường tất tả chạy vào Bỗng hòa lên khóc Thường ôm vai mẹ hốt hoảng Chuyện gì vậy mẹ, ba đâu bà tuệ gục đầu lên ngực con khóc giấm dứt bà chưa kịp trả lời thì mọi người bỗng xôn xao họ dạt ra hai bên nhường chỗ cho những người mặc áo lưu trắng khuyên ông phong ra ông đã chết nghe tiếng ồn ào thường quay vội về phía cửa phòng cấp cứu vừa nhìn thấy thi hài của ba anh kêu lên một tiếng và ngất xỉu trên tay mẹ khi thường tỉnh lại anh nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà bên cạnh anh vẫn là hai người thợ hồ và cô gái thường bắt gặp nơi bệnh viện. Họ đang ăn uống bà tuệ và bé nhi. Lúc thường chọi tay ngồi dậy, mọi người quay nhìn anh với vẻ ái ngại. Một người thợ hồ nói: "Cháu cứ nằm nghỉ đi." Thường như không nghe thấy câu nói, anh nhìn thẳng vào người bạn của ba mình, hỏi bằng giọng khàn khàn: "Sao ba cháu lại chết vậy bác?" Biết không thể tránh né được, sau một thoáng ngập ngừng, người thợ hồ chậm rãi thuật lại đầu đuôi câu chuyện, giọng ông run run như chưa hết xúc động ba cháu là một người tốt, một người dũng cảm, người thọ hồ buồn bã kết luận. thường quay nhìn cô gái, bây giờ anh mới biết cô ta là chủ nhân của chiếc xe và cũng là nạn nhân của bọn cướp. Cô ta là nạn nhân nhưng người chết lại là ba mình. ý nghĩ đó khiến thưởng cảm thấy đau đớn. Anh không trách cô gái nhưng nỗi đau của anh hiện lên trong ánh mắt cháy bỏng đến mức cô ta bất giác quay mặt đi. Tự nhiên cô gái cảm thấy cần phải làm một điều gì đó cô đã theo ông phong vào tận bệnh viện, rồi cô lại theo về đến đây. suốt trong thời gian đó, lúc nào cô cũng cảm thấy mình như người có lỗi. cô tưởng như chính mình là người gây ra tai họa cho gia đình tử tế này. cảm giác đó khiến cô vô cùng dai dứt. cô rất muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ gia đình ân nhân, nhưng lòng dạ đang rối như tơ vò, cô thật chẳng biết phải làm gì. trong lúc đang bối rối, ánh mắt cô bất thần chạm phải hai chiếc nhẫn đang đeo trên tay. ngay lập tức Một ý nghĩ vụt lé lên trong đầu cô Thật đầu cô hơi đắn đo Cô cảm thấy ý nghĩ của mình có vẻ gì đó như là sự gằn dở Nhưng rồi chẳng nghĩ ra cách nào khác Và lại cũng không đủ sức để nghĩ ngợi thêm Cô tặc lưỡi và ngại ngùng chạm tay vào vai bà Tuệ Thưa bác Bà Tuệ ngước lên Gì đó cô Cô gái lúng túng tháo hai chiếc nhẫn đang đeo trên tay Và rụt rè đặt vào tay bà Tuệ Bác cần lấy cái này để lo cho bác trai Đây là tấm lòng của cháu Bà Tuệ khẽ lắc đầu Tôi không nhận đâu Tôi rất cảm ơn cô Nhưng cô hãy cầm về đi Cô gái khẩn khoản Bác nhận đi mà Cháu chính vì cháu mà bác trai gặp chuyện không may Nếu bác không cho cháu chia sẻ phần nào Cháu sẽ rất ái náy Bà Tuệ không trả lời cô gái Bà thở dài và chậm chạp nhìn ra cửa Trong mắt bà không cửa bỗng trở nên rộng mênh mông Bởi vì kể từ hôm nay Chồng bà sẽ không bao giờ đặt chân qua ngưỡng cửa đó nữa Bà sẽ không bao giờ còn nhìn thấy Ông mệt mỏi trở về nhà Sau một ngày lao động vất vả Tay chân dính đẩy vôi vữa Nhưng nụ cười tươi tắn và hiền lành Vẫn luôn nở trên môi Bà cũng sẽ không bao giờ thấy lại Cảnh bé Nhi lục tung các túi áo Túi quần của ba nó Mỗi khi ông đi làm về Để tìm cho bằng đường gói kẹo ông giấu ở đâu đó Trong người rồi hấn hở ra lên À đây rồi con tìm thấy rồi Không Không còn gì nữa Kể từ hôm nay Ông đã đi xa Thưa bác Tiếng cô gái lại ngập ngừng vang lên bên tai Bà Tuệ khẽ chết miệng Bà thì thầm như nói với chính mình Ông ấy là một con người tốt Những gì cần làm Thì ông ấy đã làm Ông ấy không cần đền đáp Nhưng thưa bác Bà Tuệ không để cô gái nói hết câu Bà cầm lấy tay cô trầm giọng Tôi cảm ơn cô Tấm lòng của cô tôi hiểu Nhưng tôi đã nói rồi Cô cầm về đi Con người chẳng ai biết trước được chuyện sống chết Cô chẳng nên ai náy làm gì Trước thái độ dứt khoát của bà Tuệ Cô gái biết chẳng thể nài nỉ được nữa Cô đứng dậy ấp úng Cáo từ và chậm chạp tiến ra cửa Bằng những bước chân lặng lẽ Nặng nề và đầy phiền muộn Tối đó trước khi đi ngủ Bà Tuệ nghiêm nghị nói với hai con Kể từ hôm nay Chỉ còn ba mẹ con mình với nhau chúng ta phải nương đỡ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Cô nén xúc động để nói năng ôn tồn, khúc chiết, bà muốn làm gương cho các con về sự trầm tĩnh, nhưng bà không thể nào trình bày hết những suy nghĩ của mình. Đang nói nửa chừng, chợt bắt gặp ánh mắt thận thờ, ngơ ngác của Thường và Nhi, bà bỗng thấy nhẹ nơi cổ và lập tức bật lên tiếng nấc. Thường và Nhi liền hòa khóc theo. Từ ngày ông Phong đột ngột mất đi, mẹ con thường bỗng trở nên khốn đốn. Lúc ông còn sống, gia đình thường vốn đã trả dư giả gì, ông làm thợ hồ, công việc lúc có lúc không. Có khi cả tháng trời dỗi việc, ông phải nằm nhà ăn bám vào đồng lương còng cõi của vợ. Nhưng dù vậy, những đóng góp dẫu chẳng nhiều nhận gì của ông cũng giúp gia đình không lâm vào cảnh thật nghèo, quặn bách. Bà tuệ dạy toán ở một trường cấp 3 Thời trẻ bà học sư phạm, tốt nghiệp ra trường đi dạy được một năm thì bà xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Sau đó bà xin vào làm thư ký đánh máy trong một công ty xây dựng. Tại đây bà quen ông Phong, một người thợ giỏi, phụ trách một tổ xây lắp. Một tháng trước khi bà và ông Phong cưới nhau, ông bị trong nghỉ việc trong một đợt giảm biên chế sau khi quyết liệt binh vực cho một công nhân trong tổ bị sa thải một cách mờ ám. Từ đó ông Phong trở thành một người thợ làm thuê. Buồn phiền về hoàn cảnh của chồng, lại vừa sinh thường. Bà Tệ rời bỏ công ty xây dựng để làm đơn xin đi dạy lại. Bà trở lại với nghề dạy học một phần vì đó là nghề bà yêu thích. Phần khác, với thời giờ của một nhà giáo, bà có được một buổi ở nhà để vừa soạn giáo án, vừa chăm sóc con cái. Khi thường được 5 tuổi, bà sinh bé Nhi. Với đứa con thứ hai, bà vẫn tiếp tục từ chối đi dạy thêm. Buổi chiều, theo lời rủ dê của các đồng nghiệp tốt bụng, Chỉ để được gần gũi dạy dỗ và giúp đỡ con cái Đối với bà con cái phải được chăm sóc tỉ mỉ và chu đáo Bà mong mỏi nếu Thường và Nhi không tạo dựng được một sự nghiệp gì lớn lao mai sau Thì ít ra cũng trở thành những công dân lương thiện Như ba của chúng Từ trước đến nay bà Tuệ vẫn sống trung thành với quan niệm của mình Cuộc sống đạm bạc, đôi lúc khó khăn nhưng thanh thản Nhưng từ ngày ông Phong mất đi Ba mẹ con lâm vào cảnh ngặt nghèo Tiền bạc túng thiếu Cơm ăn phải chạy từng bữa Gánh nặng trước đây hai người cùng gánh Bây giờ đè nặng trên đôi vai mệt mỏi của bà Cuối cùng không còn cách nào khác Bà Tuệ đành nhận lời Đi dạy thêm ở các lớp học tư vào mỗi buổi chiều Rồi một thời gian sau Bà lại nhận dạy thêm Các lớp bổ túc văn hóa vào ban đêm Cũng may là Thường và Nhi đều đã lớn Thường 17 tuổi Học lớp 11 Nhi 12 tuổi Học lớp 6 Hai anh em lại cùng đi học buổi sáng Do đó vào buổi chiều và buổi tối Bà vắng nhà Thường và Nhi có thể trông non lẫn nhau Điều đó Có làm bà Tuệ yên tâm phần nào Nhưng giữa những cơn ho húng hắng giữa đêm khuya Bà luôn chạy lòng tự nhủ Ta chỉ đi dậy theo một thời gian nữa thôi Chừng nào cuộc sống đỡ vất vả hơn Ta sẽ lại ở nhà chăm sóc chúng nó Những lúc chẳng chọc như vậy Bà Tuệ cảm thấy như mình có lỗi với các con Nhưng biết làm sao hơn Khi cuộc sống bươn chải không cho phép bà gần gũi thường và nhi như trước, nhiều đêm nằm thao thức một mình, bà lại nhớ đến ông phong và âm thầm bật khóc. Nhi còn nhỏ nên không nghĩ nhiều đến nỗi cực nhọc của mẹ, mặc dù nhi cảm nhận được sự lo toan tất bật của mẹ từ ngày ba qua đời, chỉ có thường là lộ vẻ lo âu trước công việc ngập đầu và sức khỏe ngày càng suy yếu của bà tuệ. Anh biết sức mẹ vốn yếu. Lại bị viêm phế quản kinh niên Để đeo bám nghề dạy học Mẹ phải cố gắng rất nhiều Nhưng trước đây mẹ chỉ dạy một buổi Mọi việc dù sao cũng chưa đến nỗi Chỉ từ khi mẹ phải dạy thêm buổi chiều Và buổi tối Tình trạng sức khỏe của mẹ Mới ngày càng xấu đi Những tối bà Tuệ phải thức khuya chấm bài Thường chẳng chọc không sao ngủ được Anh leo lên giường giả vờ nhắm mắt để mẹ khỏi lo Nhưng khi đèn tắt Cặp mắt thường lại mở thao láo Anh nằm lắng nghe Mỗi tiếng ho khúc khắc của mẹ từ nhà ngoài vọng vào Đều khiến anh buồn trồn, lo lắng Bà Tuệ dạy môn toán Nên phần bài tập khá nhiều Dạo này tối nào bà cũng thức chấm bài đến khuya Sáng 5 giờ bà lại phải thức dậy chấm tiếp Để kịp trả bài cho học trò Thường lặng lẽ theo dõi công việc nặng nhọc của mẹ Với một tâm trạng bất lực Đã nhiều lần thường muốn làm điều gì đó Để giúp đỡ mẹ Bà Mất thường là người đàn ông duy nhất trong gia đình Anh cảm thấy phải có bổn phận chia sẻ một phần gánh nặng với mẹ, nhưng anh lại chẳng thể làm gì. Thường đã đến những trung tâm dịch vụ, những nơi giới thiệu việc làm, nhưng anh lặng lặng đến rồi lặng lặng ra về. Không có nghề chuyên môn, thường chẳng thể xin việc bất cứ nơi đâu. Và lại nếu một nơi nào đồng ý nhận một người không nghề nghiệp, họ lại chọn những cô gái có ngoại hình đẹp thay vì chọn thường. Không nản Thường lại tiếp tục dò tìm vào những mục giao vật cần người trên các báo. Anh hấn hở và vội vã chạy như bay đến những địa chỉ cần người dạy kèm. Nhưng lần nào cũng như lần nào, những lời từ chối lịch sự của chủ nhà buộc thường đành lùi thủi ra về. Những bậc cha mẹ thường tin tưởng vào trình độ của một sinh viên hơn là một học sinh lớp 11 như thường. Trong lúc hoàn toàn tuyệt vọng với ý định giúp đỡ mẹ, thường bỗng sực nhớ đến câu chuyện về chú bé viết thuê ở xứ Florence trong cuốn Tâm hồn cao thượng. Tuy đọc đã khá lâu, đến bây giờ thường vẫn nhớ như in những chi tiết cảm động của câu chuyện. Một người cha già để kiếm thêm tiền nuôi gia đình phải nhận việc chép tên và địa chỉ những người mua sách báo giải hạn cho một nhà xuất bản nọ. Đêm đêm phải thức viết, sức khỏe của ông ngày càng mòn mỏi. Người con muốn giúp đỡ cha... Cứ đợi đến khuya, khi cha đã mệt mỏi lê bước vào phòng ngủ, liền gión rén leo xuống khỏi giường và lần vào phòng làm việc của cha, để lặng lẽ viết thay cho cha bằng những nét chữ bắt chước y hệt. Ngày tháng trôi qua, trong lúc người cha vui mừng vì tốc độ công việc tăng lên, tiền kiếm được khá hơn, thì người con lại đông ra ế oải, lơ đánh trong học tập vì thiếu ngủ. Và tất nhiên, cậu thoát tiên bị cha trách móc, sau đó là của mắng, và cuối cùng bị cha thờ ơ, để lạnh. Tuy rất đau khổ, cậu bé vẫn âm thầm chịu đựng và tự ăn ủi. Dù sao, hành động bí mật của mình cũng giúp cha cậu vui thích với ý nghĩ rằng ông vẫn còn khỏe mạnh. Chỉ đến khi vào một đêm nọ, cậu sơ ý chạm tay vào một cuốn sách làm nó rơi xuống đất, khiến cha cậu giật mình tỉnh giấc và tò mò vào phòng. Chỉ đến lúc đó, bắt gặp cậu đang tập trung đầu óc say xưa viết hết mảnh giấy này đến mảnh giấy khác, ông mới chợt hiểu tấm lòng đẹp đẽ và nỗi oan ức đáng thương của con mình. Câu chuyện đột nhiên trở về trong trí nhớ Khiến Thường suy nghĩ miên man ừ. Hay là mình bắt chước cậu bé nọ thường thầm giúp đỡ mẹ Thường nhủ bụng Nhưng khác với nhân vật trong chuyện Mình sẽ cố gắng học tập thật tốt Để mẹ khỏi buồn phiền, lo lắng ừ. Tất nhiên mẹ sẽ không hay biết Sau những lúc thức khuya chấm bài Bao giờ mẹ cũng ngủ rất say Mẹ sẽ không biết gì hết ừ. Ý nghĩ thoạt đầu còn phân vân Nhưng những tiếng ho hùng hắng của mẹ Đã nhanh chóng thôi thúc thường hành động Tối đó anh nằm thao thức, dòng tay nghe ngóng, đợi cho bà Tuệ mệt mỏi rời bàn vào phòng ngủ, anh xe sẽ leo xuống khỏi giường và lần bước ra phòng ngoài. Không dám bật đèn vì sợ gây chú ý, thường lặng lẽ thắp cây đèn dầu, đặt trên đầu tủ, rồi cầm cây đèn tù mù trên tay, anh hồi hộp tiến lại bàn làm việc của mẹ. Thường rón rén ngồi vào bàn và bắt đầu xem xét, sắp bài trước mặt một cách thận trọng. Đọc qua đề toán, thường thở phào khi nhận ra đó là bài tập đại số lớp 10. Anh nhanh chóng hình dung ra cách giải và cẩn thận lần dở những bài tập mẹ đã chấm, xem xét và ghi nhớ kỹ cách cho điểm và sửa lỗi trên từng bài. Sau đó thường thu hết can đảm, cầm cây huyết đỏ trên bàn và bắt đầu chấm tiếp sắp bài đang dang dở của mẹ. Anh hiểu bụng, cũng may là mẹ dạy toán. Chứ nếu mẹ dạy văn, hẳn mình sẽ không dám biện ra những lời phê trên bài tập của học sinh. Bà Tuệ đem về hai sớp bài của hai lớp khác nhau Một sớp bài chấm dở Sớp kia bà chưa đụng tới Dĩ nhiên thường không dám dớ vào sớp bài còn để trắng ngày sớp bài bà Tuệ đang chấm dở Thường cũng không dám chấm hết Làm như vậy bà Tuệ sẽ phát hiện ngay Chấm khoảng gần 20 bài Khi sớp bài đã vơi vơi phân nửa, Thường thở vào Buông viết và loay hoay xếp tất cả lại cho ngay ngắn Và đặt vào đúng vị trí cũ Xong anh tắt đèn Đem cất trên đầu tủ và nhón gót lần vào phòng ngủ. Thường đành lưng xuống giường, người mệt mỏi, mắt nhíp lại, nhưng chưa bao giờ anh thấy lòng thanh thản đến thế. Hơn nửa tháng đã trôi qua kể từ ngày Thường quyết định hành động theo gương cậu bé xứ Florence. Thoạt đầu Thường còn lo lắng, thấp thỏm, nhưng thấy mẹ chẳng phát giác ra, dần dần anh cảm thấy yên tâm và từng đêm, từng đêm, Thường vẫn lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Bà Tuệ quả chẳng hay biết gì, bận rộn và mệt mỏi trước các buổi dạy kế tiếp nhau, lại không mảnh manh ngờ vực, chẳng bao giờ bà để ý cái bài tập mà bà đã tiếp tục chấm vào sáng sớm hôm sau có thực là đã nằm kế ngay sau cái bài tập bà đã kết thúc vào tối hôm trước hay không. Hơn nữa, khi chấm bài giúp mẹ, thường đã cố gắng bắt chước y hệt phong cách của mẹ, từ phương pháp cho điểm đến cách viết những con số với những nét móc mềm mại, cả những dấu gạch chéo bên dưới những phép tính sai. Những ngày đó thường thật sự ngạc nhiên trước những cảm xúc kỳ lạ mà mình đã trải qua. Anh thấy dậy lên trong lòng một niềm vui lặng lẽ chưa từng có. Mặc dù không đem lại cho mẹ những lợi ích vật chất cụ thể như cậu bé xứ Florence đã làm, nhưng thường cũng nhận ra việc làm âm thầm của mình đã giúp mẹ có nhiều thời giờ hơn vào mỗi buổi sáng. Trước đây, sau khi thức dậy vào lúc 5 giờ, bao giờ bà Tuệ cũng vội vã ngồi vào bàn và dán chặt mình ở đó, xem xét giáo án và tiếp tục chấm nút các sắp bài cho kỳ hết, để rồi chỉ kịp ăn uống qua loa trước khi lật đặt ra khỏi nhà. Cũng có lúc, bài vừa nhiều, bà vội vàng đến lớp mà chẳng có thời gian đụng đến chén cơm chiên như đã đặt sẵn trên bàn cạnh tay bà. Nhưng từ ngày thường lén lút chia sớt một phần khối lượng công việc, bà Tuệ có tỏ ra thành thơ hơn trước đỉnh bà không còn bọn bữa ăn sáng đạm bạc, điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra trước đây, thậm chí bà còn có được răng phút ngắm mình trong hương, sửa lại mớ tóc rối hoặc bẻ lại cổ áo chưa được phẳng phiu, ngày ngắn cũng như kịp giận nhi mặc thêm áo lạnh, hoặc bảo thường trên đi học về ghé cửa hàng mua một món gia dụng lặt vặt nào đó. Dĩ nhiên bà Tuệ không chú ý, cũng không có thời giờ để chú ý, những giây phút thư thả hiếm hoi kia từ đâu ra? Công việc và trách nhiệm đối với gia đình đã cuốn lấy bà như một cái đĩa quay, cuốn lấy dây xích. Chỉ trừ khi bà bị đứt tung, bị quá sức chịu đựng. Còn thì bà chỉ biết tất bật quay theo những vòng quay lạnh lùng và cố định. Không có đủ sức lực và thời gian để ngạc nhiên về bất cứ điều gì. Thường là người hay lo nghĩ, sự giáo dục nhân ngặt cũng như hoàn cảnh không may của gia đình đã tạo cho anh một tính cách như thế. Vì vậy, sự vô tâm của mẹ gây cho anh nhiều cảm giác trái ngược nhau, vừa mừng vì không bị mẹ phát hiện. Thường vừa cảm thấy lo buồn vì điều đó quả thật trái với sự nhạy cảm xưa nay của mẹ Anh hiểu nỗi lo toan cực nhọc đã khiến tâm trí mẹ chậm chạp hơn xưa Càng nghĩ ngợi, thường càng cảm thấy cần phải giúp đỡ mẹ Và anh lại háo hức chờ đêm xuống để lẻn vào căn phòng làm việc thân thuộc Để thắp lên ngọn đèn dầu tù mù và ngồi đó đối diện hàng giờ với những tập bài chi chích những con số Thì thoảng, thường cũng gặp khó khăn Nhất là những khi phải ngồi trước những tập bài của lớp 11, lớp thường đang học Có những điều anh chưa nắm vững, thậm chí có những điều anh chưa học qua. Những lúc ấy thường phải tập trung đầu óc, xem kỹ những bài giải đúng nhất, những bài mẹ đã chấm qua và cho tới điểm 10 để ghi nhớ cách giải tối ưu. Mặc dù cẩn thận và chú tâm hết mức, đôi khi thường không tránh khỏi nhầm lẫn, nhất là khi anh chấm những bài sau cùng, lúc mắt đang muốn díp lại, mà lòng thì muốn nấn ná chấm thêm. Như mới đây khi chấm các bài tập về giải bất phương trình mũ Không hiểu thường trông giả hóa quốc thế nào Mà một bài giải đúng hoàn toàn lại bị anh cho điểm 4 Có lẽ thường sẽ không hay biết gì về sai sót của mình Nếu tối đó trong bữa ăn bà Tuệ không than thở Lúc này mẹ bắt đầu lần thần rồi hay sao ấy Một bài tập không thể nào chấm sai Mà mẹ lại chấm sai Đến khi học trò đứng dậy thắc mắc mẹ mới biết Rồi bà thở dài buồn bã Trong đời dạy học Đây là lần đầu tiên mẹ bị học trò khiếu nại ôm đó bà tuệ buông đũa sớm có lẽ nỗi bứt rứt khiến bà không cảm thấy ngon miệng trong lúc đó thường cố tỏ ra bình tĩnh nhưng anh và cơm vào miệng mà nhạt thách vẻ khổ tâm của mẹ khiến lòng anh quặn thắt anh hiểu không phải mẹ lẩn thận mà chính anh lẩn thận chính sự nhầm lẫn tai hại của anh đã làm mẹ giàn vặt anh không ngờ để giúp đỡ mẹ vô tình anh đã làm mẹ buồn lòng tối đó thường nằm chăn chọc trên giường lòng tràn ngập hối hận. Nửa khuya anh thức dậy, lần vào phòng làm việc của mẹ Anh đến bên bàn với quyết tâm sẽ không để xảy ra, sai sót lần thứ hai Anh lại vớ lấy sức bài trước mặt và lần này, trước khi hạ bút cho điểm, anh dò đi dò lại thật kỹ lưỡng Nhưng không phải thừa muốn làm là được Một tuần lễ sau, tai họa lại ập đến Lần này mọi chuyện xuất phát từ môn hình học với một đề toán cực kỳ đơn giản về phương pháp xác định tâm hình cầu ngoại tiếp, tứ diện thường không hiểu tại sao anh lại cuồng quạng đến mức có thể cho điểm 9 một bài tập gần như vậy sai hoàn toàn. sự vô ý của thường dẫn đến việc lần thứ hai bà tuệ bị học trò khiếu nại. không phải nạn nhân may mắn của thường khiếu nại, mà là đứa ngồi cạnh. bà tuệ thuật lại tin đó trong bữa cơm và ngậm mũi kết luận. mẹ lầm cầm thật rồi. chỉ trong vòng một tuần lễ mà mẹ đã nhập lẫn đến hai lần, lại là những lầm lẫn sơ đẳng nhất. vẻ thất vọng hiện lên trên mặt mẹ khiến thường day dứt vô cùng. Anh hiểu mình đã mắc phải những sai sót khó có thể tha thứ, những sai sót đã khiến mẹ đâm ra mất tự tin. Đã mấy lần thường định mở miệng thú thật hết mọi chuyện, nhưng rồi anh cảm thấy ngần ngại. Nếu anh tiết lộ bí mật, hẳn anh chẳng còn gì nào giúp đỡ mẹ. Chắc chắn mẹ sẽ không để cho anh tiếp tục hành động theo ý mình. Mẹ sẽ cấm. Và như vậy, anh sẽ lại tiếp tục chứng kiến sự bất bật, vội vàng của mẹ bằng ánh mắt lo âu và bất lực. Đang đắn đo nghĩ ngợi thường bỗng giật thoát khi nghe mẹ thổ lộ. Có lẽ mẹ xin nghỉ dạy Mẹ không muốn tiếp tục đứng trên bục giảng Khi học trò đã bắt đầu mất tin cậy lên mẹ Mẹ sẽ tìm một công việc khác Thường không ngờ sự thể lại xoay ra như vậy Những lời thú nhận chân thành và chua sót của mẹ Khiến anh không còn một sự lựa chọn nào khác Thường hoảng hốt kêu lên Không, không, mẹ không thể nghỉ dậy Bà Tuệ nhìn thường bằng ánh mắt ngạc nhiên Sao vậy con, sao lại không thể Chẳng lẽ con muốn mẹ tiếp tục đứng lên lớp Và tiếp tục phạm phải những sai sót trước mặt học trò hay sao không, mẹ không sai sót, thường nói và nghe của mình nhưng nghẹn lại, chính con đã chấm những bài đó, chính con đã chấm sai chứ không phải mẹ. trong một thoáng, bà tuệ chẳng hiểu thường muốn nói gì, bà ngơ ngác. con nói sao? tại sao lại dính dáng đến con ở đây? tại vì con, con sao? biết không thể giấu, sau một thoáng ngập ngừng, thường thu hết can đảm, rụt rè thú nhận hết mọi chuyện, xúc động, áy náy, thường chỉ thốt được từng tiếng một. Chưa bao giờ thường cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với mẹ như vậy Bà tuệ lắng im nghe, bất động, suy tư Ngay cả khi thường đã nói xong, bà cũng chẳng thốt một tiếng nào Bà ngồi đó như hoa đá, chẳng biết nghĩ ngợi gì Chỉ thấy trên đôi mắt vốn nghiêm nghị, khắc khổ xưa này Những giọt lệ đang lặng lẽ ứa ra và chậm rãi lăn dài trên má Mãi một hồi lâu, bà mới quay sang thường và dịu dàng nói Giọng ô yếm xen lẫn trách móc cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều. bà háng rộng và khẽ đưa tay chùi nước mắt. nhưng dù sao mọi chuyện cũng phải chấm dứt kể từ hôm nay. ở đời mỗi người đều có một bổn phận, con phải lo học tập, đó là bổn phận của con, thường ạ. dạ. thường dạ khẽ và cảm thấy nhẹ nhõm như vừa cất được một gánh nặng trên người. thế là mẹ không có trách gì mình, mẹ đã bỏ qua. không những thế mẹ còn cảm ơn mình nữa, mẹ thật tuyệt vời chỉ có điều từ nay mình chẳng còn mong gì chia sẻ nỗi vất vả của mẹ nữa mẹ sẽ lại bươn trải một mình mẹ sẽ gầy yếu tội nghiệp mẹ biết bao những ngày sau đó thường lại lang thang đi kiếm việc làm thêm mẹ bảo bổn phận của thường là học tập thường cũng biết thế nhưng anh lại không thể dừng dưng nhìn mẹ quần quật suốt ngày đêm anh tự nhủ mình đi làm thêm nhưng mình sẽ cố gắng học thật tốt như vậy hẳn mẹ sẽ chẳng buồn lòng vì mình Nhưng thường lại chẳng thể tìm việc ở bất cứ đâu, như những lần trước, anh rào đến dã cẳng, qua khắp các đường phố, để rồi lại thất hiểu lê gót về nhà, người mỏi nhừ, lòng ê chề, tuyệt vọng. Trong một lần lang thang vô vọng như thế, tình cờ thường gặp chú Kiến, một người bạn trong cánh thợ hồ của ba trước đây. Thoạt tiên thường không nhận ra chú, chú mặc một chiếc quần dạ cũ xì, với chiếc áo caro bằng màu cũng cũ không kém. Chỉ có chiếc kẹp in hàng chữ Áp no đội trên đầu là mới Khi Thường gặp chú Chú đang dắt chiếc xe kẹo kéo Đi ra từ một con hẻm nhỏ Với chiếc thùng gỗ răng đầy những đèn màu chớp chớp Và tiếng nhạc sập sình Phát ra từ cặp loa tăng âm hết cỡ ừ. Chú Kiến nhìn thấy Thường trước Chú kêu Thường Nghe tiếng kêu Thường ngọt nhiên quay lại Và sau khi chớp mắt hai ba cái Thường mới nhận ra người quen và mừng rỡ chạy lại Chú chú kiến lao tay vào một miếng rẻ treo cạnh thùng gỗ rồi ôm chặt lấy vai thường bồn vã hỏi cháu đi đâu đây sao dạo này mẹ cháu khỏe không dạ mẹ cháu vẫn khỏe thường liếm môi ngậm ngừng nhưng không thật khỏe lắm dạo này mẹ cháu phải đi dậy thêm buổi chiều và buổi tối chú kiến chen miệng cha thế thì gầy quá hẳn là mẹ cháu vất vả giọng chú kiến bồn bùi ngùi, chú nắn nhẹ vai thường <cười> hai anh em cháu vẫn đi học đều được chứ dạ cháu và nhi vẫn đi học bình thường ạ Thế còn hôm nay cháu đi đâu đây Chú Kiến nhắc lại câu hỏi Khi nãy khiến Thường đột nhiên lúng túng Anh ngập ngừng Dạ cháu đi tìm việc làm ạ Tìm việc làm Chú Kiến chố mắt Cháu nói chú vẫn còn đi học kia mà Thường gãi đầu Cháu chỉ tìm việc làm thêm buổi chiều thôi Cháu muốn giúp đỡ mẹ cháu Thì ra vậy Chú Kiến ngược gù Thế cháu đã tìm được việc gì chưa Thường đỏ mặt Dạ chưa ạ Cháu chẳng có nghề ngỗng gì Nên chẳng nơi nào nhận Ngày gò đấy Chú Kiến hắng rộng Thời buổi này Có nghề chuyên môn kiếm việc là đã khó Huống gì tay trơn như cháu Hay là như thế này Đang nói chú Kiến bỗng ngừng bật Khiến Thường phải một miệng Sao ạ Chú Kiến tỏ vẻ ngần ngại Ý chú muốn nói là Nếu cháu không thấy ngại Cháu đi bán kẹo kéo với chú Thường tròn mắt Đi bán kẹo kéo Cháu ngạc nhiên lắm sao Một buổi đi học một buổi đi bán cọc kéo, giống như chú vừa làm thở hồ vừa bán cọc kéo vậy. Nhưng cháu, cháu thường khẽ nhấc chiếc xe cổng cảnh sạc sỡ của chú kiến, giọng lúng túng, cháu cũng không biết nữa. Dường như thông cảm tâm trạng của thường, chú kiến ôn tồn hỏi, cháu mắc cỡ phải không? Thường ngượng nghịu thú thật, dạ, cháu sợ đi bán thế này, ra đường con đít nó bu quanh, cháu mắc cỡ lắm. Chú kiến vỗ vai thường trấn an, cháu đừng sợ. Chú không bảo cháu phải trang bị như chú đâu Đi bán kẹo kéo Muốn được con nít mùa quanh đâu có dễ Phải có đèn xanh xanh đỏ đỏ Phải dù có nhiều màu Rồi phải mua chiếc cassette Cặp loa, thêm cái bình ắc quy nữa sắm tất cả tốn mấy trăm ngàn Chứ đâu có ít Cháu thì khỏi cần trang bị như chú Cháu khỏi cần phải đi dạo Khắp các hàng cùng ngõ hẻm như chú Cháu chỉ cần sắm một cái kẹo Đèo trên xe đạp Chiều chiều tôi bán trước cổng trường cấp 1 là được rồi Hình ảnh nghề bán kẹo kéo cố định do chú Kiến vẽ ra quả thật không đến nỗi khủng khiếp Như nghề bán kẹo kéo di động với đủ trò nồi đình nồi đám như thường hàng thấy Chờ một cây kẹo kéo đến trước cổng trường nào đấy Bán cho lũ trẻ con trước lúc vào học Rồi kiếm một bóng mát ngồi đọc sách Hoặc ôn bài chờ bọn trẻ ra chơi Khi chúng vào lớp lại ngồi đợi kẻng tan học Để bán nốt khúc kẹo còn lại Trước khi thanh thản đặt xe ra về Nếu chỉ đơn giản và kinh đáo như vậy Thường nghĩ mình có thể làm được Dù sao thì không còn cách nào khác Nếu mình muốn giúp đỡ mẹ Vấn đề còn lại là vốn liếng Thường nhìn chú Kiến băn khoăn hỏi Để làm được như chú nói Cháu cần phải có bao nhiêu tiền hả chú Ngày này vốn liếng chẳng bao nhiêu đâu Cháu bán một buổi Chỉ cần một ký đường Một ký đậu Vài ống bột màu là đủ Chẳng 10-15 ngàn Còn việc nấu đường Rồi đánh thành kẹo chú có thể làm giúp cháu được. Thường nhíu mày lẩm bẩm, 10 mười ngàn. quả thật số tiền này không phải lớn, nhưng vẫn làm cho Thường băn khoăn. trong tình cảnh hiện nay, anh khó mà xoay được món tiền như vậy. xin mẹ thì Thường không dám. nếu mẹ biết được Thường định đi bán kéo kéo, chắc chắn mẹ sẽ giày la và ngăn cản quyết liệt. và lại chưa chắc mẹ đã có tiền. nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Thường vẫn chưa tính được cái gì. Nhìn vẻ mặt của Thường, chú Kiến biết ngay điều anh đang lo nghĩ, chú cười nói: "Cháu đừng lo về chuyện tiền bạc, chú sẽ cho cháu mượn vốn. Nhiều thì chú không có chứ 10, 15 ngàn chú giúp được cháu. Ngày này coi vậy chứ cũng dễ ăn lắm, một lời một mà." Nhiệt tình của chú Kiến khiến Thường vô cùng xúc động, anh cầm chặt tay chú giọng cảm kích: "Cảm ơn chú, chú tốt với cháu quá." Chú Kiến cười hiền lành: "Có gì đâu mà phải cảm ơn chú, chú là bạn của ba cháu." nay gia đình cháu gặp khó khăn, chú giúp được cháu là chuyện bình thường mà. Thế là sau lần gặp gỡ tình cờ đó, Thường trở thành một anh chàng bán kẹo kéo. Theo yêu cầu của Thường, chú kiến không hó hé chuyện này với bất cứ ai. Với bà Tuệ lại càng giấu tiền Thường nói dối mẹ là anh mới tìm được chỗ dạy kèm. Khi anh hí hửng thông báo tin đó trong bữa ăn, thật đầu bà Tuệ tỏ vẻ không bằng lòng. Lo cho gia đình là chuyện của mẹ. Chiều nào con cũng đi dạy kèm Thì giờ đâu mà học tập Con sắp xếp giờ giấc được mà Bà tệ vẫn chưa yên tâm Sắp xếp là một chuyện Nhưng lấy gì đảm bảo chất lượng học tập của con Sẽ không bị ảnh hưởng Thường mím môi Con hứa với mẹ điều đó Sau một thời gian Mẹ cứ kiểm tra bài vở của con Nếu việc dạy kèm quá thực làm con học kém đi Con sẽ bỏ dạy ngay ạ Nét mặt thành khẩn của Thường khiến bà Tuệ dịu lại Nhưng bà vẫn cảm thấy lo lắng Thế còn sức khỏe của con Không sao đâu mẹ Thường nói với giọng quả quyết Con biết giữ gìn sức khỏe mà Hơn nữa con kèm học trò lớp 9 Chương trình cũng nhẹ Chỉ phải năm cuối cấp Nên chiều nào cũng phải đi kèm mà thôi Ánh mắt này nỉ và lời lẽ khẩn thiết của Thường Cuối cùng đã làm cho bà Tuệ siêu lòng Thôi được Nếu con đã nói vậy Mẹ cũng không cấm cản Chỉ có điều con đừng bao giờ quên những lời hứa của mình Chỉ đợi có vậy ngày chiều hôm sau Thường lật đật phóng xe ra khỏi nhà Anh đến thẳng nhà chủ kiến Như đã hẹn trước Khi đi Thường cố ý ăn vận tương tất Ra dáng một ông thầy giáo đi dạy kèm Trong cái túi sách cầm theo Bên cạnh những cuốn sách như tràng Thường đã nhét sẵn một bộ quần áo cũ tới nhà chủ kiến Thường sẽ thay bộ đồ ra Và anh sẽ đi hành nghề trong bộ quần áo cũ kĩ kia Chiều về thường lại ghé nhà chú Kiến Để hóa trang một lần nữa trước khi trở về nhà Chú Kiến đón thường bằng ánh mắt vui vẻ Chú chỉ cây kẹo gói trong tấm ni lông đặt giữa bàn Của cháu đây Vừa nói chú vừa kéo thường lại cạnh bàn Và bắt đầu hướng dẫn cho anh cách kéo từng khúc kẹo Động tác chẳng có gì phức tạp Nên chỉ trong chốc lát Thường đã có thể kéo thuần thục. Sau đó chú nói sơ qua về giá cả Khúc dài bao nhiêu, khúc ngắn bao nhiêu thường ngó quanh. Đồ nghề nấu kẹo của chú đâu? Chú Kiến cười, làm kẹo kéo cần gì đồ nghề, cứ đổ đường vô nồi mà nấu. Khi nào thấy nó bắt đầu quánh lại thì nhỏ từng giọt vô chén nước để thử. Thấy được rồi thì đổ ra thau, chờ nó nguội bớt, treo lên móc mà đánh. Chú Kiến chỉ tay lên cái móc sắt treo sát tường. Cái móc kia kìa Đánh đến khi nào nó trắng tinh Và bắt đầu co lại Thì đem xuống cán dẹp ra Đang thào thào bất tuyệt Chợt chú khựng lại ngó thường Mà thôi cháu cần gì biết ba chuyện đó Chuyện làm kẹo cứ để chú lo Hàng ngày cháu cứ việc ghé đây Lấy kẹo mang đi là được rồi Thường mỉm cười Thì cháu hỏi cho biết Không đợi thường nói dứt câu Chú kiến bội lên tiếng rụng Thôi chú cháu mình đi Bây giờ đi đâu ạ Chú dẫn cháu đến trường cấp 1, phương Nam Chỗ này thường ngày chú vẫn tạt qua Phải có chú dẫn đi mới được Cháu là ma mới Đi một mình không khéo bị mà cũ bắt nạt Thôi, mình đi Chú chờ cháu một chút Cháu phải thay đồ đã Vừa nói thường vừa lôi bộ đồ trong túi sách ra Chú Kiến cười cười Thật khổ Đi bán kẹo kéo mà y như đóng kịch không bằng Ngày đầu tiên trở thành một anh chàng bán kẹo kéo Đối với thường là một ngày đẹp trời Tất nhiên, những giây phút khởi đầu bao giờ cũng khó khăn Nhất là khi chú kiếm bỏ đi sau khi căn dặn thường những điều cần thiết Hôm đó, khi hai chú cháu đến nơi thì các lớp đã vào học Cổng trường đóng kín mít Hai bên cổng dọc trên lề đường toàn những người bán dạ Cô bé bán bong bóng đứng cạnh xe nước mía Bà bán bánh kẹo ngồi cạnh bà bán đồ chơi trẻ em có cả một chú lớn tuổi đeo tàng ten trước ngực, những chiếc trống tí hon cắm lông gà nhụ màu sặc sỡ. Trước khi đi, chú kiến sắp xếp cho thường đứng kế một dì lớn tuổi, Trước mặt là một chiếc mệt bày la liệt những con thú đủ màu nạn bằng bột. Dì Sáu chú kiến giới thiệu: "Bữa này thằng cháu bán thế chỗ tôi, nó mới ra nghề, còn khờ khạo, có gì nhờ gì bảo an giùm." Dì Sáu vui vẻ: "Chú nói quá." Thằng bé lớn tầm ngồng rồi chứ Nhỏ nhít gì mà bảo ban Nói xong dì ý tứ nhích sát qua một chút Để Thường có chỗ dựng xe Kể từ lúc đó Dì Sáu thỉnh thoảng quay ra trò chuyện với Thường Dì hỏi han chuyện nhà cửa Gia đình Hẳn nhiên Thường không dám kể thật Anh bảo cha mất Mẹ đi bán rau quà ngoài chợ Nhà đông anh em Nên anh phải nghỉ học thì bán kẹo kéo Nhờ trò chuyện qua lại với dì Dần dần thường cảm thấy tự nhiên hơn, anh không còn cảm giác lạc lõng và lúng túng như khi chú Kiến vừa bỏ đi. Những người khác chẳng chú ý đến thường nhiều, đội quân hàng rong trên hẻ phố thỉnh thoảng lại bổ sung thêm một tân binh vốn là chuyện bình thường trong xã hội hiện nay, nên chẳng ai buồn ngạc nhiên về chú bé đồng nghiệp mới toanh này. Mọi người thản nhiên trò chuyện Nói dăm câu bông đùa Rồi phá lên cười Chốc chốc lại liếc mắt về phía cổng trường Chờ tiếng kẻng ra chơi Thái độ tự nhiên và giản dị của mọi người Giúp thường cảm thấy yên tâm Anh trở nên bình tĩnh và tự tin Nhưng sự bình tĩnh đó kéo dài không lâu Khi tiếng kẻng báo giờ ra chơi vang lên Thường lại đâm ra lung túng Anh hồi hộp không biết Lát nữa đây Khi lũ trẻ con ùa ra Anh sẽ phải nói năng và bán chắc với chúng như thế nào Cũng không biết chúng có mua kẹo của anh không Hàng trăm câu hỏi, không lời giải đáp Bỗng chốc hiện lên trong tâm trí Cộng với nỗi lo lắng của kẻ mới ra nghề Khiến thường vô cùng thấp thỏng Anh nghe tim mình đập thình thịt Như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực Có lúc thường tuyệt vọng Trông ngang nức dọc như muốn cầu cứu những người chung quanh Nhưng ai nấy đều đang sửa soạn đón tiếp khách hàng Chẳng ai chú ý đến vẻ mặt lo âu của anh. Chỉ khi đến khi đũ trẻ chơi nhau, ùa ra khỏi lớp và chạy xô về phía cổng, trong đó một vài đứa nhanh miệng reo lên, kẹo kéo, kẹo kéo, với giọng điệu hớn hở, thì thường mới thoát ra khỏi cảm giác nặng nề và nhanh chóng hòa nhập vào không khí ồn ào, náo nhiệt của phiên trợ học trò. Bắt trước những người bán hàng khác, thường lật đật đẩy xe tới sát hàng rào song sắt cạnh cổng ra vào. Từ bên trong, chia ra hàng chục cánh tay chen chúc nhau Tay nào cũng ve vẩy một tờ giấy bạc Bán 300 kẹo kéo Bán cho em 500 Bán cho một khúc dài dài Bán cho em trước Kéo sao cho nhiều động phộng ấy Em trước, em đưa tiền trước Những tiếng nhí nhố thúc giục Kẹo này khiến thường vừa mừng rỡ lại vừa lóng ngóng Các em chờ một chút, một chút thôi, có ngay đây nè vừa nói thường vội vã quấn mảnh khăn vào cây kẹo và mím môi kéo. lúc ở nhà chú kiến thường đã thực tập trước nên bây giờ anh kéo chẳng mấy khó khăn. nhất là sau khi kéo được năm 6 khúc, động tác của thường càng trở nên nhanh nhẹ, gọn gàng hơn. nhưng đó chẳng phải là điều quan trọng nhất, cái chính là khi đã bắt đầu hành nghề, thường dần già quên đi những mặc cảm của riêng mình. anh không còn nhớ mình là cậu học trò lớp 11 và là con của một nhà giáo uy tín anh không còn cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ về nghề nghiệp bất đắc dĩ của mình. Ở giữa những đồng nghiệp bình dân được vây bọc bởi đám trẻ con vô tư và huyên náo, thường cảm thấy thanh thản và tự nhiên, như thể anh đã làm nghề này từ lâu lắm rồi. Trên đường về, khi nhớ lại, Trình Thường cũng không khỏi ngạc nhiên về tâm trạng thành thơi của mình. Dĩ nhiên, đối với Thường, hôm đó là ngày vui của anh, anh đã hành động để giúp đỡ mẹ. Và anh tin chắc rằng kết quả của công việc nhất định sẽ giúp mẹ chút bỏ được phần nào gánh nặng cơm áo hiện nay. Chỉ có điều, khi cây kẹo đã hết nhãn, sau khi bán thêm một hồi lúc tan trường, thường thông thả xếp lại những tờ giấy bạc rồi nhầm đếm, anh bằng hoàng nhận thấy khoản tiền thu được cũng xấp xỉ chi phí làm ra cây kẹo. tưởng mình lộn, thường cẩn thận đếm đi đếm lại. Kết quả vẫn thế. Chuyến ra quân đầu tiên của thường coi như về vốn, Lọc cọc trên đường về Thường nghĩ mãi Nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân Khi thường thuật lại điều đó với chú Kiến và chết miệng Chắc cháu thối nhầm tiền Chú Kiến mỉm cười Không phải cháu thối nhầm tiền đâu Có lẽ cháu bán rẻ quá Ai mới vô nghề kẹo kéo cũng vậy Cứ sợ mình bán mắc Do đó không dám kéo mỏng Rốt cuộc khúc một ngàn lại thành bán năm trăm Khúc năm trăm thì bán có ba trăm Thấy thường cứ được mặt ra chú kiến vỗ vai an ủi Không hề gì đâu cháu Bán chừng vài ngày Cháu sẽ quen tay Những ngày đầu chuyện lời lỗ không quan trọng Cái chính là làm quen với môi trường xung quanh Nghe chú kiến nói vậy Thường mới thôi lo lắng Và anh bắt đầu nghĩ đến chuyện Lát nữa đây Khi anh đưa cho Nhi xúc kẹo kéo Anh để dành cho nó Chẳng biết anh sẽ giải thích như thế nào Chắc là anh sẽ nói Đằng trước ngôi nhà anh dạy kèm Có một chiếc xe kẹo kéo Trong những người bạn mới của Thường Những kẻ hành nghề trước cổng trường Phương Nam Có một cô bé bán bong bóng chạc 14 tuổi Cô bé ăn mặc sòng xĩ Nhìn gọn gàng Mặt mày thông minh sáng sủa Ngày hôm đầu tiên đi bán Thường đã nhìn thấy cô bé Cô đang ngồi trò chuyện dù gì Với bà bán kẹo Chiếc xe đạp cột hàng chùm bong bóng dựng bên cạnh Lúc đó cô bé có thoáng trong thấy thường Cô nhìn anh bằng ánh mắt tò mò Và khi nỗi ngạc nhiên đã đi qua Cô lại tách miệng cười với anh Hồn nhiên và thân mật Nụ cười là quen của cô bé Khiến thường đâm ra bối rối Anh chưa kịp nghĩ ra cách ứng xử Thì cô bé lại quay sang bà Bán kẹo trò chuyện tiếp Tất cả chỉ vậy thôi Thường bán ở bên này cổng Cô bé bán ở phía bên kia Ngó vậy chứ môn trùng xa cách Nhất là với một kẻ mới chân ướt chân giáo đến đây như anh Và lại mãi chìm đắm trong tâm trạng thấp thỏm của ngày đầu đi bán Thường không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến ai Mặc dù cô bé gợi cho anh nhớ đến bé Nhi Và điều đó đem lại cho anh một cảm giác thân thiện Ngày thứ hai, mọi việc diễn biến một cách đột ngột Khi học trò đã vào lớp, thường đang lùi húi dàng lại sợi cao su phía sau Thì cô bé bỗng nhiên tiến lại Cô chủ động làm quen trước, cách làm quen của cô cũng thật lạ Anh bán cho em một khúc kẹo Thường ngẩng lên, ngập nhiên hỏi Em mua kẹo thật hả? Cô bé hứ một tiếng Trời đất, sao anh hỏi kỳ vậy? Anh tưởng em không biết ăn kẹo kéo à hả? Thường mỉm cười Em mua bao nhiêu? Ba trăm Khi Thường dở tấm ni lông bọc quanh cây kẹo Chuẩn bị kéo, cô bé lại nói Nhưng em không có tiền trả đâu Thường dễ dãi Không có tiền cũng không sao Anh biếu em Không ngờ cô bé lại lắc đầu Em cũng không thích lấy không của ai cái gì cả Đến đây thì thường thật sự bối rối Anh nhăn nhó Mua thì em bảo không có tiền Biếu em lại không lấy Vậy là sao Vậy là như thế này nè Vừa nói cô bé vừa chạy một về chỗ để xe Cô tháo một cái bong bóng Quấn sợi dây quay ngón tay Rồi quay lại chỗ thường cô đưa sẽ chỉ cho anh giặm về tỉnh. Anh cầm đi. Nghĩa là sao? Thường vẫn chưa hiểu. Cô bé nhăn mũi. Anh cứ vậy là với nghĩa là hoài. Nghĩa là sao hả? Nghĩa là em đổi bong bóng lấy kẹo. Cái bong bóng của em 300, khúc kẹo của anh cũng 300, giá ngang nhau, anh không lỗ đâu mà sợ. Ý tưởng ngộ nghĩnh của cô bé khiến thường bật cười. Anh chìa khúc kẹo ra. Nè, Cô bé cầm khúc kẹo bằng tay trái Tay phải vẫn nắm chặt sợi chỉ bộ bong bóng Cô rối sợi chỉ vào tay Thường đòi nghen Thường cầm lấy đầu sợi chỉ và ngước mắt trông lên Trên đầu anh Quả bong bóng màu xanh đang lo lửng Lẫn qua lẫn lại trong gió Bất giác thường nhớ đến những ngày còn bé Hồi đó anh rất thích những quả bong bóng Mỗi lần đi ra đường hệ thấy bong bóng Là thường vòi ba mẹ mua cho bằng được Và anh chơi với chúng cho đến khi chúng xỉ hơi xẹp lép mới thôi. Có lần thường tuột tay để quả bóng bóng bay mắt, thế là anh vội vã đuổi theo, vừa chạy, vừa ngẩn ngơ, ngước nhìn quả bóng, mỗi lúc một nhỏ dần, và cuối cùng hóa thành một dấu chấm nhỏ xíu trên nền trời xa lắc. Lần đó, do mải mê nhìn theo quả bóng, thường đâm sầm vào một chiếc ô tô đỗ bên đường, đến tét chán phải vào bệnh viện khâu cả chục mũi và sau đó phải nghỉ học suốt hai tuần lễ. đang nghĩ ngợi miên man, thường bỗng giật mình khi nghe tiếng cô bé. làm gì mà anh thẫn thờ vậy? coi chừng tuột quả bóng bóng bây giờ. thường chớp chớp mắt, anh quấn sợi chỉ hai, ba vòng quanh ngón tay. vậy là hết tuột. cô bé nhún vai. cột vậy chẳng ăn thua gì đâu. chỉ cần anh lơ đễnh một chút, quả bóng bay tuốt liền. cô bé chỉ tay vào chiếc xe đạp của thường cột vô ghi đông kia kia thường chẳng nói gì anh lặng lẽ làm theo lời chỉ dẫn cô bé đứng bên cạnh vừa nhai kẹo vừa quan sát thường chốc chốc lại một miệng hệt như người lớn nhắc nhở trẻ con buộc chặt vào thêm một vòng nữa thường đùa có bao giờ quả bong bóng lôi tuốt chiếc xe đạp lên trời không cô bé xì một tiếng chiếc xe của em buộc mấy chục quả bong bóng còn không bay lên nổi nữa là Đang nói cô bé chật xè hai bàn tay ra trước mặt Giọng tươi tỉnh Hết rồi Thường ngơ ngát Hết gì Kẹo kéo Thường bật cười Em ăn nữa không Nữa Thường vừa kéo kẹo vừa chọc Đổi bong bóng nữa hả Cô bé mỉm cười lắc đầu Không Lần này em trả tiền đàng hoàng Nói xong Cô bé cho tay vào túi móc tiền ra Thấy vậy Thường vội lên tiếng ngăn Cất vô đi Anh không lấy tiền của em đâu Nhưng cô bé không thèm nghe lời thường Cô bướng bỉnh Em đã nói rồi Em không thích lấy không cái gì của ai hết Thường hắng giọng. Nhưng đây là anh biếu em mà Biếu cũng không lấy Thấy cô bé cứ một mực cự tuyệt Thường đâm ra khó xử Anh nhăn mặt Vậy anh phải làm sao bây giờ Nhiệm bộ khổ sở của thường Khiến cô bé phì cười Cô nhèo nhèo mắt Em bày cho anh một cách nghe Ừ cách sao Anh cứ lấy tiền Cô bé vừa nói vừa gục gạc đầu Nhưng anh kéo khúc kẹo to gấp đôi Kiểu như bán trẻ vậy mà Em khôn ghê Vừa xuyết xoa Thường vừa mỉm cười ngắt cho cô bạn nhí nhảnh một khúc kẹo to tướng Cô bé cầm lấy khúc kẹo dầu môi Em khôn là phải rồi Em tên là Tài Khôn mà Thường nhau mắt Em chỉ phịa ai lại tên là Tài Khôn Cô bé ngúng quẩy Anh không tin thì thôi Em là người nữ tài thưởng Vậy từ giờ trở đi, anh gọi em là Tài Khôn hết? Ừ, nếu tên em như vậy thì anh sẽ gọi em là Tài Khôn. Tài Khôn có vẻ thích thú khi được Thường công nhận cái tên ngộ nghĩnh của mình. Cô cười khúc khích luôn miệng. Đang cười, Tài Khôn bỗng ngừng bật. Cô tặc lưỡi. Chút xíu nữa em quên. Quên gì? Quên hỏi tên anh. Thường hắng giọng Tên anh thường lắm. Tài Khôn lọ vẻ hiếu kỳ Tên gì vậy? Tên Thường... Tài khôn giậm chân, giọng suốt ruột Thường cũng chẳng sao, anh cứ nói đại ra đi Thì anh đã nói rồi, anh tên Thường Rồi xem chừng Tài khôn vẫn ngơ ngát Thường mỉm cười nói thêm Tên anh là Nguyễn Minh Thường, hiểu chưa? À à, Tài khôn sáng mắt lên, hóa ra vậy Rồi cô gật gù Tên anh đúng là Thường thật Thường treo Chứ đâu có kỳ cục như tên của em À, anh dám chê tên em hết tài khôn dần nắm đấm lên nhưng chưa kịp hỏi tội thường cô đã lật đặt quay mình chạy về bên kia cổng kẹng ra chơi đã vang lên từ ngày làm quen với cô bé bán bóng bóng thường cảm thấy các buổi chiều dường như trôi qua nhanh hơn những thời khắc chờ đợi tiếng kẹng ra chơi và tiếng kẹng tan trường không còn dài lê thê như trước mỗi lần nghĩ đến tài khôn thường thấy lòng vui vui và những lúc đó anh không làm sao ngăn được mình mỉm cười cô bé nhí nhảnh và nghịch ngợm lạ, đi bán bong bóng mà trông cô tươi tỉnh, đùa dỡn cứ như là đi dự hội không bằng. thường đoán hoàn cảnh tài khôn chắc cũng giống như mình. hẳn cô bé đi học một buổi, một buổi đi bán bong bóng phụ giúp gia đình. nhưng khi thường hỏi thì tài khôn lắc đầu. buổi sáng em đâu có đi học. thường ngạc nhiên, em không đi học thật hả? tài khôn vung tay, em thèm và nói dối. Không đi học thì em làm gì? Thiếu gì chuyện làm? Tài Khôn bật từng ngón tay, hàng hái kể: "Giặt đồ nè, đi chợ nè, lau nhà nè, nấu cơm nè, xách nước nè, trông em nè." Thường cán ngang, "Chứ muội lớn rồi mà trông gì nữa? Nhỏ xíu muội chỉ là em kế thôi." Tài Khôn nhún vai hết người lớn, "Sau nó còn hai đứa nữa, trông tụi chúng mệt xỉu." Thường chớp mắt Vậy là em một buổi đi bán, một buổi làm việc nhà Thì em đã nói rồi Vậy là em không còn đi học Tài khôn chết miệng Ừ, em nghỉ học mấy năm nay rồi Rồi cô dòm thường Thế còn anh, anh vẫn đi học phải không? Không hiểu sao đối với Tài khôn Thường chẳng muốn nói dối Anh khẽ gật đầu Ừ, buổi sáng anh đi học Anh học lớp 11 Tài khôn nháy mắt Hỏi chơi cho vui vậy thôi Chuyên lần đầu tiên nhìn thấy anh là em biết liền sao đi. sạo anh Chi, tướng anh là tướng học trò, ai mà chẳng biết. Rồi cô dài giọng chê bai, con trai gì mà da trắng như trứng gà bóc, con trai phải có nước da đen đen như vậy mới đẹp được nè. Vừa nói tay khôn vừa chìa cánh tay ra, mặc dù vẫn biết tay khôn là cô bé vô tư, nghĩ gì nói đó, nhưng sự so sánh bất ngờ của cô tự dưng khiến thường đâm ra lúng túng. Quả thật so với Tài Khôn, anh trắng trẻo hơn nhiều ra dáng một cậu công tử suốt ngày du rú trong nhà Trong khi đó Một cô bé đáng tuổi em mình Lại phải quay năm dầm mưa dãi nắng ngoài đường Để kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ Ý nghĩ đó khiến thường khựng lại một hồi lâu Mãi một lúc anh mới ấp ứng buộc miệng Đi bán một thời gian Anh sẽ đem như em chứ lo gì Hóa ra Tài khôn có hai người anh Một người chặt tuổi thường Một người lớn hơn cả hai cũng đều bán bong bóng, tài khôn bảo vậy, cô bé kể, bong bóng mua trên ngã ba ông tạ, mua về chia ba, anh hai em chuyên bán bong bóng, vết mủ cao su, loại này bán đắt nhất, chơi lâu bể, lại có thể đặt xuống đất đá như đá bóng, anh ba thì bán bong bóng bay, thường ngắt lời, giống như em chứ gì, giống nhưng mà khác, khác sao, tài khôn lắc lắc mái tóc, anh ba mang theo cặp bình hơi và hóa chất, em thì không thường à một tiếng. Anh hiểu rồi, cặp bình để bơm bong bóng chứ gì? Ừ, sao em không mang theo? Tài khôn nhún vai. Cặp bình đó nặng y, em ghét trở theo và lại em thích thổi bóng sẵn ở nhà hơn. Em thích chạy xe dưới hàng trùm bong bóng sặc sỡ bay lơ lửng trên đầu, bộ anh không thấy đẹp sao? Thì đẹp, nhưng rủi bán nửa chừng hết bong bóng thì sao? Làm sao hết được? Một buổi bán bao nhiêu có chừng chứ bộ. Đang nói Tài Khôn bỗng cười kè Nhưng nếu hết nửa chừng thì em chạy qua đây bán kẹo kéo phụ anh, được không? Thường cũng cười, tất nhiên là được, nhưng chỉ sợ em bán thì ít mà ăn thì nhiều Tài Khôn ngúng quẩy, bộ anh sợ em ăn cụt vốn của anh hả? Thường nhau mắt, anh không sợ cụt vốn, anh chỉ sợ em xuống răng Răng thì ăn nhầm gì, không có răng người ta vẫn sống được vậy Nhưng không có răng em sẽ không còn ăn kẹo kéo được nữa Hơn nữa sướng răng em sẽ hết đẹp Tài khôn xì một tiếng Anh chỉ giỏi nị Em có đẹp bao giờ đâu mà hết Thường cố ý ngắm nhớ cô bé một thoáng Rồi làm bộ gật gù Đúng là em chẳng đẹp lắm Nhưng mà em có duyên Trên đời này chẳng ai có duyên bằng em Thường không ngờ cô bé tinh nghịch như Tài khôn cũng có lúc mắc cỡ Nghe thường khen mình có duyên Tài khôn bỗng nhiên giữ lại rồi cô đổ mặt, ủ té chạy về chỗ chiếc xe bóng bóng. Từ hôm bị tái khôn che là bài chuyện thư sinh, thường nóng lòng chờ nắng gió nhuộm nước da mình để có nước da đen đen mới đẹp. hẳn chỉ cần một nửa tháng thôi. Nhưng khi nước da anh bắt đầu ngả màu, một sự cố xảy ra khiến thường đành từ bỏ ý định thay đổi da thịt đó. Một hôm bà tuyết đột nhiên hỏi thăm chuyện dạy kèm của thường, đã dự phòng từ trước tình huống này thường trả lời sơn sẻ và thái độ của anh cũng tự nhiên rất mực. Vừa trả lời thường vừa kín đáo quan sát nét mặt của mẹ. Anh mừng rơn trong bụng khi thấy mẹ vẫn thản nhiên, chẳng tỏ ý nghi ngờ gì. Tuy nhiên, lúc câu chuyện sắp kết thúc, bà Tuệ bỗng buột miệng nhận xét, "Dạo này con hơi đen đấy, trông cứ như người chạy ra ngoài đường ấy." Câu nói của mẹ khiến thường nghe lạnh toát sống lưng. Hẳn đó chỉ là sự so sánh tình cờ của mẹ nhưng dù sao cũng báo động cho thường phải cẩn thận hơn trong việc giữ gìn bí mật của mình anh háng giọng trầm tĩnh đáp chắc dạo này trời nắng gắt con lại đi dậy vào buổi trưa và thường thở phào thấy mẹ chẳng thắc mắc gì thêm bà chỉ chép miệng dặn từ nay ra khỏi nhà con nhớ mang theo nón lớn rồi đừng để mẹ phải nhắc từng đi từng tí thường ngoan ngoãn dạ bà tuệ không biết rằng con trai bà không những vâng lời bà dăm dắp mà còn làm quá những gì bà yêu cầu không những luôn luôn đội thùng thùng cái nón trên đầu, thường còn sắm cho mình cả một đôi bao tay màu đen dài đến tận kiểu. anh gửi bao tay ở nhà chú kiến, sắp đi bán lại xỏ vào. bây giờ thường trả ham nghe lời xúi dục của tay khôn nữa, anh phải tìm mọi cách bảo vệ nước da trắng trẻo của anh, nếu không muốn một ngày suy rủi nào đó, hành tung của anh sẽ bị mẹ ngờ vực và khám phá. Tài Khôn đón nhận chiếc nón trên đầu và đôi găng trên tay Thường bằng cặp mắt tròn xe, kèm theo một tiếng kêu khủng khiếp. Anh làm cái trò gì vậy? Phản ứng thẳng thừng của Tài Khôn khiến Thường đứng chết chân. Mãi một lúc anh mới cười gượng gạo. Trò gì đâu, chỉ là để che nắng thôi, mẹ anh sợ anh ốm. Tài Khôn lại kêu trời. Sời ơi, con trai gì mà? Đang nói, Tài Khôn ngừng bật. Có lẽ cô không tìm ra sự so sánh thích hợp. Cô khẽ nhờ mắt nhìn Thường Bộ anh hết thích có nước da đẹp rồi hả? Thường buồn bá Ừ, hết thích rồi Sự thú nhận sự lơ của Thường Khiến Tài Khôn hết thàm xỉa sói Cô thở dài Thích hay không là chuyện của anh Nếu sợ chết thì anh cứ việc đội nón Nhưng ai đời con trai lại mang bao tay Cái đó là con gái Thường chống chế Nhưng đây là bao tay bảo hộ lao động mà Thường nói vừa dứt câu Tài khôn đã ôm vụ cười Trời đất, bán kẹo kéo mà cũng mang găng tay bảo hộ lao động Thật, em chưa nghe ai nói chuyện này bao giờ Hơn nữa, đôi găng của anh đâu phải là găng bảo hộ Đôi găng dài tới khỉu thế kia Chỉ có thể là găng đi đường của các cô tiểu thư thôi Những nhận xét đầy vẻ chế giễu của Tài khôn Khiến thường xấu hổ muốn chui xuống đất Nhưng vì không thể chui được Thường đâm cáo, anh liền nghiêm mặt Thôi, em nhạc bằng anh như vậy là đủ rồi Đây là chuyện của riêng anh, em không nên chăm chọc nữa." Thấy Thường Lộ sắc giận, Tài Khôn đâm hoàng, ngay lập tức, vẻ cười cợt trên mặt cô biến mất, thay vào đó là những lời xin lỗi rối rít. "Em nói chơi vậy thôi, chứ đâu có ý nhạo báng anh, thôi, cho em xin lỗi nhen em không nói như vậy nữa đâu." Nói một tràng, thấy Thường vẫn im lặng, Tài Khôn liền hoảng hốt, cầm tay anh lay lay, giọng suýt khóc. Bộ anh giận em hả? Em xin lỗi anh rồi mà." thấy tài khôn bắt đầu dơm dớm nước mắt, thường hắn giọng, làm gì mà quính lên vậy? Anh không giận em đâu. Nghe vậy, tài khôn tét miệng cười. Bây giờ những giọt lệ cố nén cũng vừa trào ra khỏi khóe mắt cô và chậm rãi lăn tròn trên má, chảy xuống miệng cười của cô. Thường chợt nhớ đến một câu về hồi nhỏ, liền bụt miệng chọc. Ơ, vừa khóc vừa cười ăn mười cục. Thường nói chưa dứt câu, tài khôn đã đấm thùng thục vào lưng anh. Không có nói bậy án nghe Thường mỉm cười Anh có nói bậy gì đâu Anh định nói là ăn 10 cục kẹo kéo dưới bộ Hứ Tài khôn hứ một tiếng Và đưa tay quẩn nước mắt Tự nhiên thường cảm thấy lòng nao nao Hình ảnh lau nước mắt của một người con gái Vừa khóc bao giờ cũng khiến lòng dạ thường bỗng nhiên mềm đi Hồi bé Mỗi lần chọc nhi khóc Thường cũng trải qua những cảm giác như vậy Lúc nhì khóc Anh ghét nó dễ sợ Lúc đó, mặt mày nó nhăn nhó, xấu xí, nước mắt nước mũi nhẹ nhẹt, nhất là khi nó cố ý giống thật to cho mẹ nghe thấy mà phạt anh, cổ họng nó mở lớn đến mức thấy cả lưỡi gà bên trong. Vậy mà đến khi nó nín, nhìn nó vừa xì sụt, vừa đưa tay chùi nước mắt, thường bỗng dưng thấy thương nó ghê ngớm. Lúc đó, bao giờ thường cũng tìm cách làm cho nhiên hài lòng, kể cả việc đau khổ, nhường nhịn phần quả bánh của mình. Bây giờ cũng vậy Anh nhìn Tài Khôn bằng ánh mắt xuống sang Và dịu dàng hỏi Em ăn kẹo kéo không Tài Khôn chớp mắt Anh định hối lộ em hả Đâu có Nếu em thích ăn thì anh kéo cho Tài Khôn lắc đầu Em không ăn đâu Đâu phải lúc nào em cũng thích ăn kẹo kéo của anh Chứ bây giờ em đang thích gì Tài Khôn lém lỉnh Bây giờ hả Bây giờ em thích có một đôi găng tay Bảo hộ lao động như của anh Thường hử dọng rồi em lại chọc anh nữa rồi. Sợ nhớ ra, tài khôn liền rung cổ và đưa tay lên cốc đầu mình một cái. chết, em lại quên khuấy đi mất. điệu bộ của tài khôn khiến thưởng phỉ cười, anh vui vẻ. nơi vậy chứ em muốn chọc anh thì cứ chọc, anh không giận đâu. tài khôn tròn mắt, anh không giận thật hả? thật, thật thì em không chọc anh nữa đâu. nói xong tài khôn lại khúc vui cười, bao giờ cô bé cũng cười khóc như khi nãy thật là hiếm hoi. Mười đó mà đã nửa tháng. Bây giờ thường đã là một thành viên thân thuộc trong đội ngũ những người bán dạo trước cổng trường và là một người quen của lũ học trò cấp 1. Càng ngày anh càng thích nghi và trưởng thành dần trong nghề nghiệp của mình, đã không còn những ngày bán về vốn hoặc lỗ lá như thời gian đầu. Bà Tuệ và bé Nhi vẫn chưa hay biết gì. Chiếc nón rộng vành và đôi găng tay từ khi xuất hiện đã góp phần không nhỏ vào việc tẩy xóa những dấu vết đáng ngờ trên người thường. Nhưng như ông bà nói, ngư sự tại nhân thành sự tại thiên. Sự đời lắm lúc không tài nào lường nổi. Đúng vào lúc thường đinh ninh hành tung của mình không thể bị phát giác, bất thần anh đụng phải người quen, lại đụng ngay trước cổng trường phương Nam. Nơi anh đang hành nghề Thật là suy dùi Hôm đó Thường đang nấn ná bán nốt phần kẹo còn lại Cho bọn trẻ vừa tuôn ra khỏi cổng trường giờ tan học Theo thói quen Vào giờ khác này Thường bán rất rẻ Do đó bọn trẻ mua lại khá đông Trung quanh Thường Lối nhố trước cổng là những bức cha mẹ Vừa vội vã rời sở làm để kịp đón con Những ngày đầu Thường còn thấp thỏm và kinh đáo Quan sát những người này Nhưng rồi sau một thời gian Chẳng bắt gặp ai quen Thường không còn nơm nớp lo sợ nữa Thậm chí anh chẳng buồn mẻ may để tâm đến họ Nhưng đúng vào ngày suối quẩy nọ Lúc thường còn đang loay hoay tìm tiền lẻ để thối lại Tờ bạc hai ngàn của một thằng bé Thì bỗng có tiếng thúc giục vang lên bên tai Lẹ lên đạo Em làm gì lâu vậy Chị chờ em chút em đang đợi thối tiền Thằng bé đáp Thôi khỏi chị có tiền lẻ đây nè vừa nói người con gái vừa bật chống xe đánh tách một cái và xăm xăm bước lại. ngay từ khi cô gái vừa lên tiếng thường đã giật bắn người khi nhận ra giọng nói quen thuộc của thủy tiên. cô bạn cùng lớp với mình phát hiện đó khiến anh vô cùng sửng sốt. từ khi đứng bán ở đây chưa bao giờ thường thấy thủy tiên xuất hiện thậm chí anh không nghĩ điều đó lại xảy ra. vậy mà bây giờ đột nhiên thủy tiên lại có mặt lại gọi một thằng bé ở trường này bằng em. Và lại đang hâm hở tiến về phía thường Sự việc xảy ra bất ngờ đến mức Thường chẳng thể tránh đi đâu được Anh chỉ có cách cúi gằm mặt xuống Hy vọng vài nón sẽ che khuất tầm mắt người đối diện Bây giờ thì Thủy Tiên đã đứng ngay trước mặt anh Cô hỏi Khúc kẹo kéo vừa rồi bao nhiêu tiền vậy chú Hẳn cách ăn mặc sọc sạch của thường Khiến Thủy Tiên ngỡ anh đã lớn tuổi lắm cách sừng hô của thủy tiên khiến thường càng bối rối, anh ấp úng, khơ khơ khơ khơ ba trăm. sự lúng túng của thường làm thủy tiên ngạc nhiên, cô khẽ liếc nhìn anh và bật kêu sững sốt, kia thương. thường đứng cả người, rồi biết không thể giấu giếm được nữa, anh khẽ lập ngẩng nón lên, ngượng ngạo. thủy tiên đi đâu đây? thủy tiên đi đón em, em thủy tiên học trường này. sao trước nay tôi không gặp thủy tiên? Trước nay mẹ Thủy Tiên đi đón Hôm nay mẹ bận nên sai Thủy Tiên đi Bây giờ thường mới để ý đến chiếc cúp 82 màu xanh dựng bên lề đường Đúng là chiếc xe quen thuộc mà thường hằng thấy Hẳn là người đàn bà trước nay Đi đón con trên chiếc xe đó là mẹ Thủy Tiên Con thương Thủy Tiên ngập ngừng hỏi Trước nay thường vẫn Thủy Tiên không nói hết câu Cô ngắt ngứ một hồi rồi im bật Sự ý tứ của Thủy Tiên chẳng hiểu sao lại làm Thường đâm ra bực dọc. Anh trả lời giọng khích động Ừ, trước nay tôi vẫn đi bán kẹo kéo Nhà nghèo, đành phải vậy thôi Thủy Tiên định đứng nói chuyện với Thường thêm ít phút nữa Nhưng thấy Thường bỗng nhiên có kỉnh Lại còn nói cạnh nói khóe sự giàu có của gia đình mình Cô đành tặc lưỡi cáo lui thường không biết sự gặp gỡ bất ngờ đó đã khiến lòng dạ cô bạn cùng lớp với anh thốn sang vô kể. Trên suốt đường về, cô chỉ nghĩ tới anh và cảm thấy vô cùng áy náy về sự khác biệt lớn lao giữa cô và anh trong cuộc sống. Lần đầu tiên, cô không chỉ nghĩ đến bản thân mình. Hôm sau, thường đến lớp trong một tâm trạng rối bời. Anh có cảm tưởng cả thế giới đều đã biết mỗi buổi chiều anh vẫn âm thầm đi bán kẹo kéo Bạn bè trong lớp sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thương hại Thậm chí khinh thị và dè biểu Biết đâu sẽ chẳng có đứa tinh nghịch chêu anh Ê, thương kẹo kéo Quá quát hơn, chúng sẽ đem lời giao cổ xưa của người bán kẹo kéo ra ngâm ngợi Cô nào thấp thấp luôn luôn ăn hào kẹo kéo sẽ đùn lên cao Đến lúc đó, hẳn thường chỉ có cách bỏ học Nhưng chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý Mẹ xưa nay vốn nghiêm khắc Thường đâu dám cãi lời Như vậy anh sẽ tiếp tục dẫn xác đến lớp Để nghe bạn bè chồng dẹo Và rồi anh học sẽ chẳng ra gì cả Mẹ sẽ buồn, sẽ ốm Rốt cuộc anh chẳng giúp gì được mẹ Mà còn làm mẹ khổ sở thêm Những ý nghĩ sám xịn đó cứ bám lấy đầu thường Và vẽ lên trong trí của anh Một tương lai vô cùng u ám Tự nhiên anh đâm ra giận Thủy Tiên Nếu hôm qua cô ấy không lò dò đến trường phương Nam Thì mọi việc đâu có đến nỗi Nếu hôm qua... Ừ, nếu hôm qua... Thường vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi Anh đạp xe về hoài lười nhá Hôm nay thường cố tình đi trễ Anh sợ đến sớm Khi lớp xưa vào học Tụi bạn sẽ nhao nhao lên Và tha hồ trồng ghẹo Đến muộn, dù sao cũng an tâm hơn Có thầy giáo trong lớp Sẽ chẳng ma nào dám hó hé Khi ngồi vào chỗ Thường khẽ liếc chung quanh Nơm nớp chờ một tiên nhìn khác lạ Nhưng anh chẳng thấy gì Tụi bạn đứa nào đứa nấy đang cắm cúi chép bài Chỉ có tiếng lật tập sột so soạt Ngoài ra chẳng có tiếng động nào khả nghi cả Thường dần dần bình tĩnh trở lại Không khí yên lặng của lớp có vẻ như chưa ai hay biết gì Cũng có thể lũ bạn làm bộ thế thôi Đợi đến lúc ra chơi tụi nó mới bắt đầu khai hỏa Dù sao thì cũng mặc Đằng nào mình cũng phải mài đúng quần trên cái ghế này cho đến hết năm nay. Thường nhún vai lẩm bẩm và thò tay vào ngăn bàn lấy tập ra. Đang sở soạn, thường bỗng chạm tay phải một mảnh giấy, anh cầm lên và tò mò mở ra xem. Trong đó vọt vẹn có một dòng chữ: TT muốn gặp thường, ra chơi TT đợi ở căng tin. Thường thở phào, nét chữ lạ nhưng rõ ràng tác giả là Thủy Tiên. Và khi Thủy Tiên đã dám gặp Thường, có nghĩa là cô chưa hé răng về bí mật của anh cho bất cứ ai. thì nỗi lo bị bạn bè phát giác lắng xuống, lòng Thường lại dấy lên một băn khoăn mới. Anh không hiểu Thủy Tiên định gặp anh để làm gì. Trong lớp, Thủy Tiên là một trong những nữ sinh xinh xắn, thường bị bạn trai trâu trọc. Vì vậy, Thường chưa bao giờ mở miệng gặp cô. Trong học tập, Thủy Tiên không có gì nổi bật, học lực trung bình. Về Thủy Tiên thường chỉ biết có chuyện đó Anh hoàn toàn mù tịt Về tính tình của cô Chỉ biết đại khái đó là một cô gái vui vẻ Thích cười đùa trong lớp Nói chung là dễ ưa Vậy thôi Trước nay thường vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với Thủy Tiên Như bao bạn gái khác Những câu chuyện quan loa Chẳng đậm đà Và chẳng để lại ấn tượng gì Thủy Tiên thuộc về gia đình khá giả Cách ăn mặc và phục sức của cô Nói lên điều đó Dù rằng nhìn thoáng qua bề ngoài Trông cô chẳng khác gì các nữ sinh cùng lớp Đó cũng là lý do khiến từ trong thâm tâm Thường chưa bao giờ xem Thủy Tiên là một người bạn gần gũi Từ ngày anh đi bán dạo, Khoảng cách đó mặc nhiên tăng lên Vậy mà bây giờ Thủy Tiên lại đòi gặp anh Cô muốn nói gì với anh Sau cuộc gặp gỡ tai hại kia Thương hại, dè biểu hay khuyên can Suốt trong hai tiết học đầu Thường nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa Và suy diễn mọi thứ Những chuyện có thể xảy ra Và những chuyện thuần tưởng tượng Hóa ra Thủy Tiên nói như thế này Sau khi Thường bước vào căng tin Sáng nay Thủy Tiên thấy Thường có vẻ lo lắm Nhưng Thường đừng ngại Thủy Tiên chẳng nói với ai đâu Không hiểu sao Mỗi khi nghe Thủy Tiên nói với mình Bằng cái giọng che chở tế nhị Thường lại đâm bực bội Không phải lần đầu tiên Thường rơi vào trạng thái Bị kích thích này Anh hưởng mũi sẵn giọng. Thủy Tiên muốn nói cứ nói, tôi đâu có đi ăn cắp ăn trộm mà phải sợ ai? Thái độ lạnh lùng của Thường khiến Thủy Tiên đâm bối rối. Sau một thoáng chân tĩnh, cô chớp mắt nhìn anh, giọng buồn buồn. Sao Thường lại giận dỗi với Thủy Tiên? Thường có biết là việc làm của Thường khiến Thủy Tiên suy nghĩ rất nhiều không? Câu hỏi hàm ý trách cứ của Thủy Tiên làm Thường bỗng ngượng ngập. Tự nhiên anh thấy sự bực dọc của mình thật vô lý và trẻ con. Không biết đối đáp làm sao thường đành ngồi lặng thinh Thủy Tiên tiếp tục bực bạch những suy nghĩ của mình Thủy Tiên thấy mình kém thường xa Thường vừa bất vả làm thêm phụ gia đình Lại vừa học giỏi Trong khi Thủy Tiên chẳng phải làm gì Chỉ có mỗi việc chơi và học Vậy mà học chẳng khá nổi Trước giọng tâm sự của Thủy Tiên Lòng thường dần dần dịu lại Hóa ra Thủy Tiên tốt bụng Và biết điều hơn mình nghĩ Thường ái náy nhủ bụng Và anh khẽ háng rộng Muốn học giỏi đâu có khó gì Bây giờ khối chỗ dạy thêm Thì Thủy Tiên vẫn đi học thêm đấy chứ Mà có giỏi gì đâu Thường mỉm cười Hay là tại mình Thủy Tiên cũng cười Không phải tại Thủy Tiên đâu Tại lớp học thôi Lớp học đông quá Nhiều chỗ không hiểu Thủy Tiên cũng không dám hỏi lại thầy Thủy Tiên mắc cỡ chứ gì Ừ Ai cũng hiểu Chỉ có mình không hiểu Đứng lên hỏi ký thêm mổ Có gì đâu mà ký Đã học thì phải hỏi Người ta bảo học hỏi mà Thủy Tiên đặt lưỡi Thì Thủy Tiên cũng biết vậy Nhưng Thủy Tiên vẫn cứ thấy ngại ngại làm sao Dù sao hỏi bạn bè cũng dễ hơn Hỏi thấy cô nhiều Không hiểu ý tứ trong câu nói của Thủy Tiên Thường thản nhiên buột miệng Tất nhiên rồi Người ta bảo học thầy không thầy học bạn mà Chỉ đợi có vậy Thủy Tiên mỉm cười nhìn Thường Vậy Thường kèm Thủy Tiên học nghe Tôi Thường sửng sốt Thì Thường chứ sao Học thầy không thể học bạn mà Thủy Tiên danh mãnh Nhắc lại câu nói khi nãy Khiến Thường đâm lúng túng Anh chưa kịp trả lời Thì Thủy Tiên lại nói tiếp Nếu học với Thường Chẳng mấy chấp Thủy Tiên giỏi lên cho mà coi Nghe vậy Thường phát hoảng Nhưng mà tôi đâu có thì giờ Thì thường đừng đi bán kẹo kéo nữa Thủy Tiên khẽ trước mắt Thay vì đi bán Thường kèm Thủy Tiên học Học trả học phí đoàn hoàng chứ bộ Câu cuối cùng Thủy Tiên cố nói bằng một giọng nửa đùa nửa thật Cô muốn giúp Thường Nhưng lại sợ anh tự ái Cô tránh nhắc đến chữ tiền E sổ sàng Gọi học phí dù sao nghe cũng em tai hơn Nào ngờ Thường lắc đầu nguy nguẩy Không được đâu Sao lại không được Thường nhăn nhó Bạn bè ai lại nói đến chuyện tiền bạc Nếu tôi kèm cho Thủy Tiên học Cũng chỉ là giúp đỡ nhau thôi Rồi Thường phân vân nói thêm Thôi được rồi Nếu Thủy Tiên có ý định như vậy Tôi sẽ đến kèm Thủy Tiên vào buổi tối Thế con buổi chiều Thủy Tiên ngắt lời Thường Thì Thủy Tiên biết rồi đó Thường chắc miệng Buổi chiều tôi vẫn phải đi làm thêm Vừa nói Thường vừa liếc Thủy Tiên Anh ngạc nhiên khi thấy Thủy Tiên xịn mặt xuống Cô chẳng tỏ gì vui mừng trước sự nhận lời dạy kèm thêm với anh Môi cô miếm lại, ra chiều suy nghĩ Thật khó hiểu, Thường ngẩn ngơ, tự nhủ Thường không biết Thủy Tiên chỉ muốn Thường kèm cô học vào buổi chiều Để anh khỏi phải đi bán cạo kéo Để anh khỏi phải nhọc nhằn mưa nắng kiếm từng trăm bạc lẻ Tiền thì cô sẽ trả và nếu không nhiều hơn thì cũng không ít hơn khoản thu nhập từ nghề bán dạo của anh. thế nhưng thiện ý của cô đã không thành. thường chỉ nhận kèm cô vào buổi tối, lại dậy không công. trong khi đó buổi chiều anh vẫn phải gõ lưng đặc xe đi bán. như vậy thì cô chẳng giúp được gì cho thường, lại còn làm anh vất vả thêm. thường không thể nào đọc được những ý nghĩ trong đầu thủy tiên, nên thấy cô trầm ngâm, anh đành ngồi im lặng, ngắm những viên đá đang tan dần dưới đáy ly sự xuất hiện của Thủy Tiên trước cổng trường Phương Nam và thái độ lúng túng của Thường không qua khỏi mắt Tài Khôn. Hôm đó cô bé đứng bên kia cổng nhưng cô nhìn thấy hết. Đợi cho Thủy Tiên lên xe ra về, Tài Khôn liền chạy ngay đến chỗ Thường. "Ai vậy anh?" Thường vờ vịt. "Ai đâu?" "Chỉ khi nãy đó." Tài Khôn nháy mắt. "Chỉ là ai vậy?" "À, bạn hàng xóm mà." Thường ấp úng đáp. Và anh không hiểu sao mình lại không nói thật với Tài Khôn Cô bé làm như chẳng để ý đến vẻ bối rối của Thường Cô tươi tỉnh hỏi Chỉ ở cạnh nhà thôi hả anh? Ừ, ở sát bên cạnh Đột nhiên Tài Khôn hứ một tiếng Rõ là anh nói xạo Thường giật thoát Anh có xạo gì đâu Tài Khôn nhún vai Vậy mà không xạo Hai nhà ở sát cạnh Sao anh và thằng nhóc đạo lại không biết nhau Thường quên bém thằng nhóc đạo nào, thằng bé mua kẹo kéo của anh khi nãy đó, nó là em của chị kia mà. thường sực nhớ ra, anh ngạc nhiên, sao em biết nó tên đạo? sao lại không biết? bọn trẻ đây, em biết mặt biết tên từng đứa chứ? đang nói tài khôn bỗng mặt sang chuyện cũ, sao? vừa rồi anh sợ em phải không? ừ, thường ừ sụt lơ, tuổi khôn tròn mắt, anh sợ em chi vậy? thường thở dài, anh không biết. Sí, tài khôn nhăn mũi Nói xạo mà không biết tại sao mình nói xạo Vậy chứ chị đó là ai vậy Thường háng rộng, dầu dĩ Chí là bạn cùng lớp với anh Bạn cùng lớp Ừ Chí tên gì vậy Thủy Tiên Tài khôn chặt lưỡi cha, tên đẹp gớm Cô bé bỗng lết thường Nhưng mà nè Gì Tài khôn nhờ mắt Gặp bạn Lẽ ra anh phải vui mới đúng. Sao mặt mày anh ỉu xiù như bánh đa nhúng nước vậy? Thường nuôn nước bọt. Câu hỏi của tài khôn trúng ngay vào nỗi lo ngại của anh, khiến anh đâm ngượng ngùng. Thường đang lưỡng lự không biết có nên nói cho tài khôn biết tâm sự của mình hay không, thì cô bé đã láo lỉnh buồn miệng. Em hỏi vậy thôi, chứ anh không nói em cũng biết. Anh sợ chị Thủy Tiên lên trường nói tùng luôn phải không? Thường liếm môi. Nói chuyện gì? Thì chuyện anh đi bán kẹo kéo đó Anh giấu mọi người mà Anh giấu hồi nào đâu Anh đừng có giả bộ Tài khôn khịt mũi Nhìn thái độ lấm la lấm lết của anh Mấy ngày đầu là em biết liền Thường khẽ thở dài Sự tinh ma lém lỉnh của Tài khôn Khiến anh chẳng buồn chối nữa Anh quay mặt ngó lơ chỗ khác Thấy vậy Tài khôn liền cầm lấy tay anh Lai lây Anh giấu đúng không Ừ Tài khôn vẫn không buông tay Thường Cô giọng anh lom lom Và bây giờ thì anh sợ mọi người biết đúng không Thường lại ừ Giọng ế oai Vẻ lo lắng của Thường khiến Tài khôn hồi hộp lây Cô lại nhắc mạnh tay anh Hắng giọng trấn an Anh đừng lo, em nghĩ chị Thủy Tiên Sẽ không nói chuyện này với ai đâu Thường chết miệng Anh cũng hy vọng như vậy Tài khôn lại đằng hắng Nhưng nếu chị nói thì đã sao anh đâu có đi ăn các ăn trộm gì mà sợ. khi nghe tài khôn nói như vậy, thường không ngờ sáng hôm sau khi gặp thủy tiên, anh đã vô tình nhắc lại câu nói đó trong một cơn bực dọc vô lối. và quả đúng như tài khôn dự đoán, thủy tiên đã không hề hé răng với bất cứ ai về chuyện của anh. buổi chiều khi anh vừa tới, tài khôn tê tình hỏi liền, không ai biết gì hết phải không? sao em biết? thường chản mắt ngạc nhiên. trời ơi, sao lại không biết? Tài Khôn cười khúc khích Mặt anh hôm nay trông tia giói Chứ có bồn chồn nhân nhó như hôm qua nữa đâu Bất giác thường bột miệng Em hay ghê Tài Khôn đún vai Anh đừng có định em Chính chị Thủy Tiên mới hay Chị đúng là bạn tốt của anh Chật rồi cô bé ơi Vừa nói thường vừa mỉm cười Cốc khẽ lên đầu Tài Khôn Em mới thật là bạn tốt của anh Nghe vậy Tài Khôn đỏ mặt Hứ một tiếng Và giả bộ ôm đầu xích xoa Cô bé sẽ ù về phía bên kia cổ Tài khôn đáng yêu là thế Vậy mà bỗng dưng cô biến mất Ba ngày liên tiếp Cô bé không đến bắn bóng trước cổng trường Thường bỗng dưng cảm thấy như thiếu vắng một cái gì Anh đã quen nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn Quen thuộc của cô bé Quen với lối trò chuyện tinh nghịch, Nhí nhảnh của cô Vậy mà cô lại biến mất Biến liền tù tì ba ngày không kèn không trống, không một lời báo trước. Thiếu cô, khung cảnh dường như bất huyên náo hơn và cũng buồn tẻ hơn. Không có chùm bong bóng rực rỡ bay lơ lửng trước cổng trường, bầu trời đâm ra trống trải đến hoang vắng. Trong mắt thường, cảnh vật hàng ngày bỗng trở nên xa lạ và nhạt nhạt. Buồn bã và bồn chồn trong những ngày đó, thường cứ nhấp nhổm nhóm cổ dõi mắt về đầu đường, cố trông chờ một phép lạ. Nhưng anh chỉ hoài công. Tài khôn vẫn biệt tích Cô như bốc hơi khỏi mặt đất Và đang bay tít tắp ở đâu đó Trên khoảng cao xanh kia Hệt như những quả bong bóng của cô Trong khi thường đinh ninh Anh sẽ không có dịp nào gặp lại cô bạn đáng yêu kia nữa Cô đã ừ. tuột khỏi đời anh Như quả bong bóng tuột khỏi tay Một chú bé vụng về Và trong khi anh đang hoang mang về dự cảm đầy một phiền, Thì Tài khôn đột ngột xuất hiện vẫn cọc cạch trên chiếc xe đạp cũ kỹ, vẫn chùm bong bóng đủ màu quấn quýt trên đầu, vẫn nụ cười tinh nghịch muôn thuở trên môi. Cô bé đến vào buổi chiều ngày thứ tư, trễ hơn một chút so với thường lệ. Đối với thường, sự xuất hiện của tài khôn chẳng khác nào sự xuất hiện của mặt trời sau một mùa đông dài u ám. lòng bàng hoàng, anh chạy như bay đến chỗ tài khôn, mừng rỡ hỏi: mấy ngày nay em đi đâu vậy? anh cứ tưởng em nghỉ bán luôn rồi. Rồi không để Tài Khôn kịp trả lời Thường nhìn chăm chăm vô mặt cô bé sừng sốt bột miệng Sao mặt mày em xanh quá vậy Em bệnh hả Ừ Thường thấp thỏm Em bệnh gì vậy Tài Khôn chân mắt Sốt rét. Sốt rét. Thường há hóc miệng Sao em lại bị sốt rét được Bộ hồi trước em ở trên rừng hả Ừ Quê em ở Đắk Lắk mà Tài Khôn vừa đáp vừa mỉm cười Mặc dù xanh sao hốc hát Nụ cười của cô vẫn hồn nhiên tươi tắn Nhìn Tài Khôn cười Thường cảm tưởng như gặp lại hình ảnh thân thuộc đã xa xăm lắm Anh dịu dàng nắm lấy tay cô Bây giờ em đã khỏi hẳn chưa? Tài Khôn tặc lưỡi Khỏi hẳn thì chưa Nhưng đỡ đỡ rồi Nghe vậy thường như mày trách Sao em không đợi cho khỏi hẳn rồi hãy đi bán Em cũng tính vậy nhưng... Nhưng cô bé ấp úng hồi rồi nhìn miệng cười không chịu nói tiếp tài khôn cười nhưng hẳn lòng cô không mấy vui thường bâng khuâng nhiều bụng mặc dù tài khôn không nói ra thường vẫn đoán được nỗi khổ tâm của cô hẳn gia đình của tài khôn túng thiếu lắm nên cô phải đạp xe đi bán dẫu chưa hết bệnh bất giác thường liên tưởng đến những khó khăn của gia đình mình và anh chợt cảm thấy tài khôn gần gũi với mình biết bao Biết Tài Khôn không muốn đề cập đến chuyện riêng tư Thường cũng không nhắc tới Anh hám giọng hỏi làm sao chuyện khác Mấy hôm nay em nằm ở bệnh viện nào? Tài Khôn đứng vai theo thói quen Em nằm ở nhà Sao vậy? Thường kêu lên Lẽ ra em phải đi đến bệnh viện chứ Bệnh sốt rét, có phải bệnh soàng đâu Tài Khôn hứ một tiếng Bộ anh tưởng nằm viện dễ lắm hả? Phải có tiền Nhà em tiền ăn còn chẳng có Phải chạy ăn từng bữa Lấy đâu mà đóng cho bệnh viện Thường ngập ngừng Nhưng ở nhà thì Tài Khôn không để cho Thường nói hết Cô nghiêng mặt Thì cũng hết bệnh chứ sao Nhà nghèo như em cần gì bệnh viện Mà họ cũng đâu cần bệnh nhân giận túi như mình Trước những thực tế Tài Khôn nêu ra Thường chẳng biết phải giải thích Và ăn ủi cô như thế nào Anh đành cười gượng Nhưng mà em đâu đã hết bệnh Thì đúng là chưa hết, nhưng sắp hết Nói xong, Tài Khôn lại tết định cười Trông vẻ mặt tươi tắn, nhí nhảy của cô Thường cảm giác như cô đã quên bẫng những điều mình vừa nói Những chân trở dường như vượt quá tuổi tác của cô Ngày hôm sau, thường mang đến cho Tài Khôn chục ngàn Đó là phân nửa số tiền anh dành dụng được từng ngày anh đi bán Trước này, tiền lời mỗi ngày thường đều gửi nơi chú kiến Cuối tháng, Thường mới vong góp lại đem về cho mẹ Đi dậy kèm, anh không thể mang tiền về nhà hàng ngày được Mẹ sẽ nghi liền Chú Kiến bảo, nghề bán kẹo kéo một lời một Nhưng với Thường thì không thế Anh bán khá rẻ, nhất là lại là bán cho trẻ con Trước những đôi mắt đen láy, long lanh háo hức Bao giờ Thường cũng kéo khúc kẹo dài hơn một chút So với chỗ anh định đẻ những lúc như vậy nỗi hân hoan trên gương mặt của khách hàng tí hon bao giờ cũng làm dậy lên trong anh một cảm giác êm đềm khó tả tài khôn nhìn bọc giấy thường đưa bằng ánh mắt tò mò gì vậy thường không tiện nói anh lấp lửng thì em cứ cầm lấy đi đã tài khôn cầm lấy ngay không khách sáo cô bóc bóc gói giấy trong tay rồi ngó thường tiền hả ừ thường lúng túng gật đầu tài khôn thì chẳng lúng túng chút nào Thậm chí cô còn gieo lên một cách hồn nhiên Ây hay quá, bao nhiêu vậy? ba chục đồng hả? Tài Khôn cười hỏi Thường cũng cười 30 ngàn Tài Khôn trực nghiêm giọng. Anh cho em mượn hả? Không, thường khịt mũi Em cứ cầm lấy một thuốc uống Cái này coi như là anh biếu em Biếu em? Tài Khôn tròn mắt Nếu anh biếu thì em không lấy đâu Vừa nói, Tài Khôn vừa dúi trả gói giấy vào <cười> tay Thường Hành động đồn ngột của Tài Khôn khiến Thường hốt hoảng, anh vội vã xua tay, không không, nếu vậy thì anh cho em mượn. Tài Khôn liền cười te, vậy thì được, coi như em mắc nợ anh nghen. Thường gãi đầu, ừ, nhưng khi nào em muốn trả thì trả, anh không đói đâu. Trời ơi, Tài Khôn huyết thường một cái dài cả cây số, mắc nợ mà lại không muốn trả, bộ anh tưởng em khoái quyết anh lắm hả? Cuộc gặp gỡ giữa Thường và Thủy Tiên tại căng tin rốt cuộc đã không đạt được thỏa thuận nào về việc dạy kèm. Trước đề nghị của Thường, Thủy Tiên đã từ chối sau một hồi đắn đo cân nhắc. Cô bảo anh là buổi tối cô bận. Thực ra cô không muốn anh vất vả thêm, nhất là việc đó lại chẳng giúp ích gì cho anh về mặt tài chính. Không rõ ý định của Thủy Tiên, Thường đinh ninh là cô bận thật, nên cũng chẳng thắc mắc gì. Sau lần đó, Thường nhìn Thủy Tiên bằng ánh mắt có phần khác trước, anh nhìn thấy ở cô bạn đài cát này nét nhu hòa, sự tốt bụng và lớn hơn hết là thái độ cảm thông thành thật. Trong lớp, thường dần dần trò chuyện với Thủy Tiên nhiều hơn và thân thiện hơn. Thủy Tiên cũng bất e dè, cô thường xuyên hỏi thường những chỗ khó hiểu trong bài học hoặc nhớ anh chỉ dẫn cách giải những bài toán hóc búa. Bạn bè cùng lớp đã bắt đầu để ý đến sự thân mật gần đây giữa hai người. Chưa một lời trêu ghẹo nào thốt lên, nhưng đã xuất hiện những nụ cười tủm tỉm và những ánh mắt đầy ẩn ý. Trước những dấu hỏi lặng thầm đó, Thủy Tiên chẳng tỏ thái độ gì, chỉ có thường là chột dạ. Anh biết giữa anh và Thủy Tiên chẳng có tình cảm gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là bạn bè, nhưng không hiểu sao, mỗi khi bắt gặp ánh mắt cười cười của đứa bạn nào đó, thường lại đỏ mặt lên vì xấu hổ. Và cảm giác đó bao giờ cũng khiến anh cực kỳ lúng túng và khó chịu đã vậy, sáng nay vừa ló mặt vào lớp, thường lại chết điếng người vì một chuyện anh không hề ngờ tới. số là chủ nhật này lớp anh tổ chức đi chơi ở khu giải trí thanh đa, không biết ai đã đưa ra ý kiến này, nhưng khi chuyện đi chơi được nêu lên, hầu hết bạn bè đều hăng hái hưởng ứng. thường cũng ghi tên tham gia vì chủ nhật anh không phải đi bán. theo tính toán của trưởng ban tổ chức, lớp phó Ái Lan thì mỗi người phải đóng 3.000 ngàn đồng cho buổi đi chơi. Chính khoản lệ phí này đã gây rắc rối cho Thường Rắc rối không phải vì Thường không xoay nổi món tiền kia Mà vì sáng nay Thường vừa mang tiền đến nộp Thì Ái Lan đã nheo mắt cười cười Khỏi đóng nữa Sao vậy? Thường trố mắt Bộ hủy bỏ vụ đi chơi rồi hả? Không phải Tại vì có người đóng tiền cho ông rồi Thường càng ngơ ngác Đóng tiền cho tôi? Ai vậy? Thôi đi, ông đừng có làm bộ ngây thơ Giọng điệu cười cợt của Ái Lan Khiến Thường chợt hiểu ra Anh tái mặt hốt lên Thủy Tiên Ái Lan tủng tỉnh Làm bộ hoài Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa Thường đã ngợn chín người về hành động của Thủy Tiên Lối ăn nói bỡn cợt của Ái Lan Càng khiến Thường đông cáo Anh hừ giọng, Tiền ai lấy đóng Không phải việc gì phải đóng dùm Vừa nói anh vừa dằn mạnh mấy tờ giấy bạc xuống bàn Mặt đanh lại Ái Lan đâm hoang màng cô thôi cười cợt mà bối rối hỏi sao khi vậy con tiền kia thường gọn lòn tiền kia ái lan trả lại cho thủy tiên nói xong không để ái lan hỏi tới hỏi lui thường quay lưng bỏ đi một mạch suốt từ đó cho đến giờ ra chơi thường ngồi học mà bụng dạ để tận đâu đâu bứt rứt giận dỗi chẳng một chút xíu thanh thản thường cứ mong hai tiết đầu chóng trôi qua để ôm cặp ra về những lời chăm chạp úp úp mờ mờ của ái lan cứ lởn vởn trong đầu anh thậm chí có lúc chúng kêu o o như một bầy ong, thường bất giác nhắm mắt lại và tự nhủ sẽ không thèm trò chuyện với Thủy Tiên nữa. Anh biết Thủy Tiên có ý tốt với anh, nhưng công khai đóng tiền dùng như vậy thì thật là quá quát. nhất là Thủy Tiên chẳng hỏi qua anh lấy một tiếng. Giúp đỡ đã đại là tốt, nhưng giúp đỡ như thế nào đó mới là điều quan trọng. Giúp đỡ không khéo sẽ thành bố thí ban ơn. Thủy Tiên đã không đủ ý tứ để nhìn thấy điều đó thường nghĩ thầm, cô tưởng có thể dựa vào tiền bạc và nhân danh lòng tốt để quyết định mọi điều thay cho anh bất kể điều đó có gây tổn thương đến lòng tự trọng của anh hay không nghĩ thì hung hăng và cay đắng như vậy, nhưng đến khi thấy tụi bạn lục lục ra về vì nghỉ hai tiết sau còn Thủy Tiên vẫn một mình ngồi lại đầu gục xuống bàn, thường bỗng cảm thấy nao nao trong dạ hẳn là khi vừa vào lớp Thủy Tiên đã nghe Ái Lan thuật hết mọi chuyện và hẳn là cô đã không để đâu cho hết nỗi xấu hổ, khẹn thùng, trước mặt bạn bè mà tất cả chỉ tại vì cô đã đối xử tốt với anh. Trước đây một phút, thường cảm thấy Thủy Tiên đã xúc phạm đến anh một cách nghiêm trọng. Vậy mà bây giờ anh lại cảm thấy ngược lại. Anh cảm thấy chính anh là tên vũ phu lỗ mãng. Bằng hành động nóng nảy bột phát của mình, anh đã gây cho Thủy Tiên những thương tổn không thể tha thứ được. Sau một hồi ngật ngừ, nhưng khẽ bước lại chỗ Thủy Tiên ái ngại gọi, "Thủy Tiên." Thủy Tiên không trả lời, chỉ có đôi vai rung lên dưới làn tóc xõa, thường lại rụt rè mấp máy môi. "Thủy Tiên." Và thường vô cùng mừng rỡ thì thấy Thủy Tiên ngước lên, nhưng niềm vui vừa lóe lên chợt tắt ngấm. Gương mặt nhòe nước mắt của Thủy Tiên khiến tim thường như thót lại, anh vội vã lắp bắp, "Thủy Tiên cho tôi xin lỗi." "Không, thường chẳng có lỗi gì." Thủy Tiên sẽ lắc đầu giọng buồn bã Thủy Tiên mới là người có lỗi Thủy Tiên đã xử sự như trẻ con Thái độ của Thủy Tiên thật bất ngờ đối với Thường Trong một thoáng Anh tưởng như có một lần nước mát đang chảy qua lòng mình Và phải cố hết sức Thường mới kiềm được nỗi xúc động Để khỏi phải nắm lấy tay cô bạn gái Để tỏ tình thân mến Thường ra về trong vui vẻ Khi nãy Thường tưởng Thủy Tiên sẽ giận anh ghê lắm Nhưng rốt cuộc cô đã không trách gì anh Cô chỉ tự trách mình Thật là một người bạn tốt Thường hân hoan nghĩ Và vừa hít sáo miệng Anh vừa gồm bạch xe theo nhịp chân hầm hờ Đang lao đi Chợt thường thắng vội xe Anh vừa thoáng thấy một chiếc xe bán bong bóng chạy ngược chiều Từ ngày quen biết tẻ khôn Khi đi ra đường Gặp ai bán bong bóng Thường cũng ngoảnh cổ nhìn Điều đó gần như một thói quen Những người bán bong bóng không ai giống ai. Có khi đó là một cậu bé, có khi là một chàng trai, phần lớn là những người đứng tuổi và rất ít khi là phụ nữ. Trường hợp như tài khôn thì quả là hiếm. Nhưng nếu chỉ nhìn ngắm như thường lệ, thì thường đã không phải thắng xe lại. Đằng này chiếc xe vừa chạy ngang qua anh trao rất nhiều bong bóng. Có đến bốn năm quả là ít. Không chịu mang theo bình hơi, thổi sẵn bong bóng ở nhà để được thông thả đạp xe dưới đám mây ngũ sắc lúc nào cũng bồng bềnh và tỏa bóng trên đầu, đó vốn là phong cách đặc biệt của tài khôn. Dường như cô là người bắn bong bóng độc nhất vô nhị, thà thổi sẵn thật nhiều dù bán không hết, còn hơn là mang theo bên người những quả bong bóng xếp lép và nhăn nhéo. Chính vì vậy mà bây giờ khi bắt gặp một chiếc xe với vô số quả bong bóng lơ lửng bên trên như thế, thường không khỏi ngạc nhiên. Nhưng dù sao đấy không thể là tài khôn được. Cô từng bảo anh cô chỉ đi bán buổi chiều. Buổi sáng cô phải ở nhà để làm biết bao nhiêu là thứ, nhưng như vậy thì người kia là ai? Chẳng lẽ trên trái đất này, ngoài tay khôn ra, còn có kẻ vắn dạo mơ mộng không kém? Cuối cùng, không kềm được sự tò mò, thường quay xe đuổi theo đám mây bong bóng vừa bay ngoặt vào một con hẻm rộng bên đường. Chiếc xe bong bóng di chuyển chậm như rùa, nên chỉ trong thoáng mắt, thường đã đuổi tới nơi vừa nhìn thoáng qua, Thường Bỗng kêu lên khẽ một tiếng trong cổ họng. Anh như không tin vào mắt mình. Ngồi trên xe là dáng dấp nhỏ nhắn, quen thuộc của Tài Khôn với lối ăn mặc gọn gàng, sang xĩnh thường ngày. Cô bé đang nhìn bâng khuâng hai bên hẻm, chân đạp từng vòng chậm rãi đến người nhé. "Tài Khôn!" Thường gọi. Đám mây vội vã dừng lại. Tài Khôn ngoái cổ nhìn ra sau, trông thấy Thường cô cười tươi tít. "Anh đi đâu đây?" Thường tiến lại, Anh đi học về. Hôm nay anh nghỉ hai tiết sau. Tài khôn liếc thường từ đầu đến chân. "Cha, anh ăn mặc đàng hoàng trông bảnh áp, chẳng giống anh thường ngày chút nào." Thường mỉm cười. "Em đừng có chọc quê anh." Rồi thường nhe mắt dọc trích móc. "Em là chúa xạo đấy nhé." "Em hả?" Tài khôn làm ra vẻ ngơ ngác. "Em xạo gì đâu? Em bảo buổi sáng em phải ở nhà giặt đồ, nấu cơm trông em, sao bây giờ anh lại gặp em ở đây?" Tài khôn chẳng lộ gì vẻ lúng túng Cô đáp giọng tươi tỉnh À, mấy hôm nay là ngày đặc biệt Thỉnh thoảng em đi bán thêm chút đỉnh vậy mà Thường ái ngại Em vừa hết bệnh Đi bán suốt ngày, bệnh lại thì sao Bộ em cần tiền lắm hả Tài khôn dầu môi Tiền ai mà chẳng cần Anh hỏi lạ Thường gãi đầu ấp úng bộ, bộ tiền anh đưa em hôm trước Không đủ sao Đủ chứ Tài khôn gật đầu mong mắn Đủ cho nên bây giờ em mới cần Thường chố mắt Nghĩa là sao? Đủ sao lại còn cần? Tài khôn thản nhiên Sao lại không cần? Em phải kiếm tiền trả anh chứ Trời ơi! Thường vò đầu Anh đã nói với em rồi Khi nào có tiền hẳn trả Không có thì để đó, đâu có gấp gác gì Điệu bộ nhân nhó của thường Khiến tài khôn phỉ cười Cô láo lỉnh Ai mắc nợ lại chẳng lo trả Với lại anh cũng đâu có giàu có gì, nếu gia đình dư giả, anh đi bán kẹo kéo làm chi cho cực. Thường liếm môi thì đã đành là vậy, nhưng Tài Khôn không để cho thường nói hết câu, cô nhấn mạnh bàn đạp, không có như nhị gì hết, em đi đây. Đi một quãng, Tài Khôn bỗng mái đầu lại nói lớn. Anh đừng lo, em chỉ bán thêm mấy bữa nay nữa thôi, hôm nay em đã kiếm đủ tiền trả nợ anh rồi. Trước một cô bé nhí nhảnh như vậy, thường chỉ có cách được mặt đứng nhìn theo, giờ cười giờ khóc. Quả nhiên chiều hôm đó, tài khôn đem tiền đến trả cho thường thật. Cô dúi sấp vào vào tay anh, cười nói: cảm ơn anh nhiều gen.